Như Hoan ngành cô. Sau khi chào hỏi đơn giản vài câu thì Như đứng ở vị trí của nữ diễn viên, không đứng ở vị trí center, cũng vì chiều cao của cô vượt hơn người, khiến người khác vừa nhìn đã nhìn thấy cô. Tôi thực sự muốn nói một câu, hôm nay tất cả người sáng lập của tổ kịch đều là tuấn nam mỹ nữ, mọi người có đồng ý không? Phóng viên lần lượt vỗ tay hoan hô, không khí trong sân khấu đã được kích động. Sau đó, MC bắt đầu Tỷ Tiện Hải, lúc Hải đến Tống Như thì MC chạy một vấn đề rất đơn giản. Tống Như, "Chúng tôi đều rất muốn biết tại sao cô lại chọn diễn nhân vật này." Điều này, Tống Như cầm micro, mỉm cười nhìn xuống giới khán đài, "Vì người đại diện của tôi, Ngài Dương Gia Cửu." "Hả? Vì tổng giám đốc Dương." Tống Như gật đầu, "Trong công việc anh ấy luôn đoán được tôi muốn gì, giai đoạn này tôi cần nhất là gì, lúc anh ấy đưa ra quyền kịch bản này cho tôi." thì tôi đã thích ngay nhân vật này, tôi cảm thấy tôi muốn diễn. Oa, không nghĩ đến giữa hai người lại hợp ý nhau như vậy, tất cả công việc của cô đều do tổng giám đốc Dương kiểm định sao?" MC lại hỏi. "Vì ngày ấy còn kiêm thêm nhiều chức, không biết có lúc nào trộng lười không?" Tống Như không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. "Từ khi anh ấy làm người đại diện của tôi, thì mỗi một công việc của tôi đều được anh ấy xem qua, hơn nữa sẽ đưa ra kiến nghị của anh anh ấy là một người đại diện rất xuất sắc. Bình luận này thật sự rất cao nha. Vậy có thể mời nhân viên của chúng tôi đưa mic cho tổng giám đốc Dương, cho tôi mấy phút để phỏng vấn tổng giám đốc Dương. MC vừa nói vừa liếc mắt nhìn nhân viên, nhân viên lập tức cầm mic đưa qua, lúc này đương nhiên phải phỏng vấn, hỏi thêm mấy vấn đề nữa. Tổng giám đốc Dương, ngài cân đối công việc của tổng giám đốc và người quản lý như thế nào? Với tôi đây là một phần công việc Vì cho dù là lúc nào Thì tôi cũng sẽ đặt việc liên quan đến cô ấy Ở vị trí đầu tiên Tống như cô thật sự quá hạnh phúc rồi MC nhịn không nổi Mà kinh ngạc nói Trong tình huống bên ngoài có nhiều tin đồn như vậy Dương ra cử thế mà vẫn công khai phát đường Cảm ơn Tổng Giáo đốc Dương Đã tiếp nhận phỏng vấn lâm thời của chúng tôi Xin mời người sáng lập vào chỗ ngồi Chúng tôi bắt đầu giai đoạn tiếp theo MC nhắc tay Cả hội trường tràn ngập tiếng hoan hô Không khí của hiện trường chậm rãi trở nên náo nhiệt, vì mấy câu nói kia của Dương Gia Cửu đã thể hiện rõ lập trường anh và Tống Như rất tốt, tin đồn bên ngoài đều không phải tin đồn sai sự thật. Từng trò chơi tiến hành thì không khí giữa diễn viên trên sân khấu càng ngày càng tốt, càng quen thuộc hơn. Đây là mục đích chủ yếu của buổi lễ giao mắt nội bộ hôm nay, kỳ hy vọng các diễn viên vào trước khi khai máy đã có thể hiểu rõ diễn viên phối hợp với mình. Như vậy sẽ có lợi cho tiến độ quay chụp Chỉ là hôm nay vẫn có một diễn viên vắng mặt. Anh ta chính là một truyền kỳ trong giới diễn xuất. Tuy rằng tuổi không lớn nhưng lại nhận hết rất nhiều giải thưởng. Nhờ vào vẻ ngoài xuất sắc và kỹ thuật diễn hơn người. Như vậy một đường trở thành truyền kỳ của giới giải trí. Chỉ có điều muốn trở thành bạn diễn của anh ấy không phải là một chuyện đơn giản. Đã từng xảy ra chuyện vì không hài lòng với một nhóm diễn viên. Mà anh ấy trực tiếp từ chối diễn tiếp mà anh ấy là lớn nhất trong cả tổ kịch đây cũng đồng nghĩa với việc anh ấy muốn ai đi thì người đó bắt buộc phải đi anh ấy 3 năm nay mới quay một bộ phim điện ảnh bộ nào cũng là tác phẩm xuất sắc với chỉ số phòng vé vượt qua quá mức bình thường anh ấy chính là sự đảm bảo phòng vé chỉ cần có anh ấy thì cả bộ điện ảnh nhất định sẽ nổi tiếng vào lúc cuối của buổi gặp mặt tổ kịch để trống ra một đoạn thời gian để Để fan hiện trường đặt câu hỏi Đây cũng vì để fan tham gia hoạt động lần này Thúc đẩy trên mạng Vào lúc này Tống Như trở thành nhân vật mà các fan quan tâm nhất Tôi muốn hỏi Tống Như một vấn đề Chính là bây giờ bên ngoài Có rất nhiều tin tức Nói rằng cô ấy và Booth chia tay Là một fan tôi thật sự rất lo lắng Muốn biết bọn họ có MC gọt đầu Ánh mắt liếc nhìn dưng sang cửu Sau khi anh không tức giận thì mới đưa mic cho Tống Như Tống như cầm mic, nụ cười rất thản nhiên Anh ấy hôm nay đã cùng tôi đến đây Sau khi chúng ta kết thúc sẽ cùng nhau quay về Lẽ nào còn chưa đủ chứng minh sao Tống như biết các fan sẽ không dễ dàng tin tưởng cô Vì cô vốn là một diễn viên Nên nói những lời này có thể giống như Nói lời thoại vậy Vì vậy cô trực tiếp cầm mic Bước xuống đài và đứng trước mặt Dương Gia Cửu Sau đó cô đưa tay ra Kéo anh cùng lên bục Cả sân khấu một mảnh tiếng hét chói tay Tống Như và Dương Gia Cửu mười ngón tay nắm chặt. Cô đứng trước ống kính rất kiên định mở miệng. Anh ấy vào lúc tôi yếu ớt nhất đã cho tôi lực lượng, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không buông tay của anh ấy. Tôi không sợ những lời đồn đó. Anh ấy cũng vậy, vì tôi rất rõ người tạo ra những lời đồn kia là do đố kỵ và tự ti. Tình cảm của chúng tôi không cần bất kỳ chứng nhận nào. Cảm ơn các fan hâm mộ đã quan tâm chúng tôi. Tôi vẫn hy vọng mọi người có thể chú ý quan tâm bộ điện ảnh mới. Tôi và các diễn viên sẽ nghiêm túc diễn phim. Cảm ơn mọi người. Tống Như vừa nói xong, muốn đưa mic cho MC thì lại bị Dương Gia Cửu đứng ở giữa ngăn lại. Anh cầm mic dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Tống Như là duy nhất của tôi, tôi chưa từng thừa nhận qua thì đều là lời đồn. Tôi không hy vọng lại có người thảo luận hôn sự của tôi. Chuyện này chỉ có tôi có thể làm chủ. Cũng chỉ có Tống Như có thể làm chủ. Bố Dương nói ra rồi. Quá bá đạo. Tôi đã biết bọn họ sẽ không chia tay mà. Gì mà thiên kim nhà họ mộ vừa nhìn đã biết là trong web truyền thống nào đó. Vì kiếm tiền mà tạo ra lời đồn. Lực lượng bạn trai bùng nổ. Giống như lời nói của Tống Như tình cảm của bọn họ không cần chứng minh với bất kỳ ai. Bọn họ hiểu. Bọn họ rất tốt. Vậy là đủ rồi. Những lời đồn chỉ là để bọn họ lại một lần nữa có cơ hội công khai ân ái mà thôi. Ngày thứ hai Tống như quay lại tổ kịch, mảnh nhỏ ký ức, chuẩn bị quay chụp những đoạn sau. Bùi hiền hiền theo sau cô, vênh mặt ngầng đầu mở bước. Lần này, đám quần chúng ăn xưa có thể yên tâm rồi chứ. Gì mà chia tay, đều là tin đồn. Sau đó, đoạn phỏng vấn đã lưu truyền ở trên mạng. Sau khi mộ vũ hình nhìn thấy, thì đã tức giận muốn điên rồi. Rõ ràng là trợ lý của Dương Gia Cửu chủ động liên hệ với cô ta, là cô không bằng lòng buông bỏ chim bổ câu của Dương Gia Cửu. Sa cô lại không bằng một nữ diễn viên. Mộ Vũ Hinh cắn chặt răng, đây là sao làm sao? Muốn coi cô ta là người sao? Dương Gia Cửu anh cũng đủ độc ác, vậy để mọi chuyện ồn ào lớn hơn, cô ngược lại muốn nhìn xem Tống Như kia thật sự không để ý chút nào sao. Tin tức vẫn tiếp tục, Mộ Vũ Hinh đêm hôm ấy đăng tin, hừ hừ thưởng thức làm rõ thân phận rằng cô ta và Dương Gia Cửu thực sự có một đoạn tình cảm. Hơn nữa Cô còn trong lời nói ám chỉ rằng bản thân rất đau lòng, rằng không thể chấp nhận thua một đoạn tình cảm nhanh như chớp. Cô ta còn ám chỉ Tống Như chỉ là một nữ xiển viên, dựa vào đâu mà cướp đàn ông với cô. Câu nói của Mộ Vũ Hình khiến sự việc tiếp tục được khơi người trong cuộc đều đã đứng ra lên tiếng, chẳng lẽ chuyện này còn là giả. Các phóng viên vô cùng hiếu kỳ, Dương Gia Cửu sẽ đáp lại như thế nào? Bởi vì Vũ Hinh bày tỏ sảng dàng với bên ngoài, Cô ta và Dương Gia Cửu qua thật thiếu chút nữa là đã kết hôn rồi Chẳng qua là liên quan tới chi tiết cụ thể Cô ta không giải thích quá nhiều Kết quả các phóng viên cảm thấy dưa này càng lớn hơn Một thiên kim tiểu thư không bằng một nữ diễn viên Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Dường như nữ diễn viên vì thăng chức chen chân vào tình cảm của bọn họ càng có sức thuyết phục Tin tức chuyển đi nhanh như gió Tống như vẫn còn ở trong đoàn làm phim mảnh vỡ hồi ức Đóng vài cảnh cuối cho nhân vật của cô Cho tới bây giờ Cô không phải sợ quay lại Đối với địa điểm quay phim lạnh lẽo Cũng không có câu trách hận nào Nhất là lúc cô quay phim Cả người đều phải ngâm trong bồn tắm Trong thời tiết dưới âm độ cô cũng không kêu khổ Tống như thật sự là một diễn viên Có thái độ chuyên nghiệp từ trước giờ chưa từng thấy qua minh tinh nào Không yếu ớt Không nhiều chuyện như cô ấy Rõ ràng có hậu đài tốt như vậy Vẫn còn chịu khổ thế này Tôi còn nhớ cảnh lần trước cô ấy té ra từ trong xe. Mọi người đều cảm thấy đợi đến khi màn phỏng hồi ức lên sóng, danh tiếng của Tống Như nhất định sẽ vang xa, bước lên hàng ngũ nhóm diễn viên tuyến một trong nước, bởi vì cô vẫn luôn giữ được trái tim với tiêu chuẩn hoàn mỹ. Hàn Nhất đứng bên cạnh bọn họ, sau khi nghe được những bình luận khách quan, gật đầu bày tỏ đồng ý. Tiền đồ của cô ấy sẽ ngày càng rộng mở. Anh Hàn, hình như lần đầu tiên tụi em Nghe anh khen một diễn viên, đám người vây phụ vừa cười vừa nói, "Tôi cảm thấy anh Hàn không phải là không khen người khác, mà là không gặp người như Tống Như, chuyên nghiệp chịu khổ là diễn viên đáng để anh ấy mở miệng khen ngợi." Lại có thêm mấy người gia nhập thảo luận, cho nên tôi cảm thấy những phóng viên bên ngoài, chính là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, luôn lấy cuộc sống riêng và tình cảm của người ta ra viết bài. Người của đoàn làm phim chúng ta mấy tháng nay cũng đều mở to mắt nhìn, giống như là người thế nào. Cô ấy mà làm tiểu tam, không thể nào. Con người như thế nào thì chính là thế đó. Một hai ngày có thể giả vờ, nhưng lâu ngày sẽ thấy lòng người. Hàn Nhất vừa nghe nói vừa cười một tiếng không trả lời. Chịu đựng chỉ trích cũng là một trong những bài học mà người tai to mặt lớn bắt buộc phải học. Tống như gần đây có hơi căng thẳng. Sau khi nghe đạo diễn hô cắt, nhào giọng gọi Bùi Hiền Hiền. Bùi Hiền Hiền vội vàng cầm khăn qua. Chị Tiểu Như nghỉ ngơi một lát. Nếu dưng ra cửu biết Tống Như Vì công việc mệt mỏi đến như vậy Không biết sẽ đau lòng thế nào nữa Em chắc không đợi được chị Hy về Đã viết đơn thôi việc rồi Em cảm thấy em không chăm sóc chị được tốt Bùi Hiền Hiền tự trách nói Em là trợ lý của chị Chị không phê duyệt đơn thôi việc của em Tống Như ngồi trên ghế Nhẹ nhàng xoa chân mình Nếu không phải cô thật có chút không nhịn được Cũng sẽ không tỏ ra mệt mỏi như vậy Chị Tiểu Như Bùi Hiền Hiền thở dài Vừa giúp Tống Như rót nước nóng vừa nói Bên ngoài lại có tin tức mới Chị muốn xem không? Tống Như gật đầu Cầm lấy điện thoại của Bùi Hiền Hiền Sau đó trực tiếp nói Không cần quan tâm bọn họ Thật sự cứ để mặc kệ không quan tâm như vậy sao? Bùi Hiền Hiền lo lắng thay cho tình cảm của Tống Như Ừ Trò chơi của thiên kim tiểu thư như cô ta Chúng ta không cần chơi cùng Được thôi Tống Như trả điện thoại cho Bùi Hiền Hiền Gia Cửu không thích nhất người tự mình tìm cái chết Bởi vì bọn họ yếu ớt không chịu nổi công kích Chờ quay phim tiến hành được một nửa Lúc Dương Gia Cửu gọi điện thoại tới Phát hiện ngữ khí và tâm trạng của Tống Như Không có thay đổi gì Đối với tin tức mới được tung ra Cũng không thèm để ý Anh tưởng rằng ít nhất em sẽ hỏi anh chuyện kia Không có gì muốn hỏi Chỉ hy vọng giám đốc Dương Có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức không đáng có Tống Như trả lời vô cùng trực tiếp Còn người của dương gia cử nhuộm ý cười. Anh muốn xem phản ứng của nhà họ Tống. Sau khi ông cụ Tống cả đêm trở về nhà họ Tống, nhà họ Tống bên đó chắc cũng đã bị chỉnh đốn rồi. Vậy thì bây giờ còn sót lại một người là mộ phụ hình thôi. Tống như bỗng nhiên dừng lại. Trước giờ em không có ý định gì với nhà họ Tống. Cũng không muốn lợi dụng danh tiếng nhà họ Tống. Muốn tăng danh tiếng của mình. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc em sẽ luôn chịu đựng sự ức hiếp của bọn họ. Nếu như muốn ép cô tới đường cùng Vậy cô sẽ dùng cách của mình để phản kích Anh sẽ không để bất kỳ ai Có cơ hội ức hiếp em Giọng nói của Dương Gia Cửu cực kỳ bình tĩnh Vậy hôm nay anh phải biểu hiện cho tốt Nếu không thì Nhất định khiến em hài lòng Bà Dương Dương Gia Cửu nói xong Đạp chân ga lái tới cửa phim trường Nửa tiếng sau Tống như kết thúc công việc đi ra ngoài Lì nhìn thấy Dương Gia Cửu đang cầm một bó hoa đợi cô Khoảnh khắc đó Cả thế giới tối đen Chỉ có ánh sáng trên người anh Không có cách nào bị lu mờ Tống Như biết anh sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn Cũng sẽ bảo vệ cô bất cứ khi nào cô cần Cô thật may mắn biết bao Có đủ tình yêu như vậy Hôn nhân như vậy Vì một người đàn ông như vậy Khiến cô bỏ ra tất cả Thì sao chứ Đêm khuya Dương Gia Cửu ôm Tống Như ngồi trên sofa Tống Như không nhịn được hát sỉ hai cái Lại sao Hay là không thoải mái Anh có vẻ hơi khẩn trương Nắm chặt tay Tống Như Lạnh quá anh đi lấy chăn cho em Tống Như quệt mũi Không sao có lẽ hôm nay nhiệt độ Ở trường quay thấp có chút lạnh thôi Cho dù lạnh cũng không được Anh đứng dậy lấy chăn đắp bên người Tống Như lại lấy hai cốc nước nóng Nhìn Tống Như uống mới coi như yên tâm Được anh chăm sóc như vậy Em cảm thấy bản thân như đứa con nít Anh yên tâm đi Cho dù bây giờ em đi tìm mộ vũ huynh kia Đánh một trận cũng không thành vấn đề con người của Tống Như hơi cong lại Cô ý nói đùa Thì ra lần trước em học mấy động tác kia là có tính toán cả Bà Dương không ngờ em còn bạo lực như vậy Vì người đàn ông của mình Giống như nói ra một nửa Đột nhiên nhớ ra gì đó Mấy tin tức kia Anh tính xử lý thế nào Lúc này Dương gia Cửu chỉ quan tâm cô có cảm lạnh hay không Vừa dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm tay cho cô Vừa bình tĩnh trả lời Chỉ là chút chuyện nhỏ Dích sẽ giải quyết Một đại tiểu thư không biết hai chữ tự trọng viết thế nào Cần gì phải để ý tới Nếu cô ta cho rằng Giới giải trí vần đục Thì để chính bản thân cô ta cảm nhận một chút Em là người anh yêu thương nhất Anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương em Càng không cho phép bọn họ nói năng lỗ mãng Phá hoại quan hệ của chúng ta Nghe thấy lời của Dương Gia Cửu Đôi mắt mệt mỏi của Tống Như Nổi lên một tầng nước mỏng Cô nghiêng đầu Muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng Gia Cửu Anh đây, bất kể khi nào, bất kể là ở đâu, vợ chồng hai người họ đều không thể chia lìa. Rất nhanh, bộ phận PR và bộ phận thư ký của Đại Thiên không ngừng nhận điện thoại của phóng viên. Nhân viên của Đại Thiên cũng đều bị phóng viên chặn ở cửa hỏi không ngừng. Rốt cuộc Tống Như có phải người thứ ba phá hoại tình cảm của bọn họ không? Dương Gia Cửu và tiểu thư nhà họ mộ có khả năng gương vỡ lại lành không? Vợ thực sự của Dương Gia Cửu rốt cuộc là ai? tất cả những câu hỏi này đều xoáy vào một chủ đề, giống như là tiểu tan. Chỉ là đối mặt với sự tra hỏi của phóng viên, Đại Thiên không có hồi đáp gì, không phải không dám nói mà là không có gì để nói. vốn dĩ được điều tới vị trí giám, đốc giám sát nghệ sĩ, nhưng sự việc đột ngột xảy ra, cộng thêm Trần Viễn không ở đây, công việc này lại lần nữa rơi lên đầu anh ta. Phóng viên vừa nghe Rick lại phụ trách tin tức lần này, lập tức đuổi theo anh ta không rời. Khiến thời gian anh dành đen bữa cơm với thượng quan lệ Cũng không có Cuối cùng ngay cả xe Dích cũng không lái ra được khỏi bãi đỗ xe Hết cách anh ta chỉ có thể xuống xe Nói với đám phóng viên Mấy người rốt cuộc muốn hỏi cái gì Nếu như sự việc là thật Đại thiên đương nhiên sẽ trả lời Ý anh là Một vũ hình đang tự biên tự diễn sao Phiền mấy người nói với cô ta Tự trọng Vậy bọn họ có từng yêu đương không Tất cả những gì tôi biết Là giám đốc Dương không quen cô ta Dích cảm thấy phóng viên hoàn toàn Bị mộ vũ hình lừa gạt rồi Nếu không quen Sao lại đi đến chuyện cưới xin Hơn nữa nếu như căn bản không liên quan Thì mộ vũ hình sao lại công khai Nói những lời đó Vậy mấy người đi phỏng vấn mộ vũ hình đi Xem cô ta có thể đưa ra chứng cứ hay không Dích dứt khoát gửi tin nhắn Cho thượng quan lệ Nói mình sẽ đến muộn một chút Phiền anh nói cho chúng tôi biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhẫn lại cửa dích đã đến cực hạn Mấy người làm ơn dùng đầu óc mà suy nghĩ Trong quá khứ đại thiên Có từng trả lời tin đồn sai sự thật hay không Đối với tin đồn Chúng tôi đều vớt lờ Có phải gần đây tính tình của giám đốc Dương quá tốt Nên mấy người muốn đè đầu cưỡi cổ luôn Tôi chỉ nói một câu Bọn họ căn bản không quen nhau Nếu như cô mộ còn có gì muốn nói Chính là bản thân không cần mặt mũi nữa Ý nói đại thiên không vạch trần cô ta Là cho nhà họ mộ mặt mũi Nếu cô ta còn không biết thân phận Tự gánh lấy hậu quả Dít không để ý tới phóng viên nữa Trực tiếp lên xe rời đi Thượng quan lệ ở nhà chuẩn bị xong bữa tối Sau khi nghe anh nói trên đường về có chuyện Lắc đầu một cái Mộ vũ hình này độc óc Có phải bị hâm rồi không Không thì dùng cách này để tạo cảm giác tồn tại sao Dùng danh dự trong sạch của chính mình Cô ta nghĩ thế nào vậy Có lẽ là tức giận Cảm thấy bản thân có sắc có tiền Nhưng căn bản không lọt vào mắt của giám đốc Dương Đối với cô ta Diễn viên chính là con hát rẻ tiền Không xứng cùng đám thiên kim tiểu thư Như cô ta tranh giành đàn ông xích nhàn nhạt, nhạt nói Đã điều tra xong Lúc đầu là nhà họ Tống tung tin tức Nhưng phía sau chính là một vô hình tự tìm chỗ chết Cô ta chính là muốn mọi người hiểu lầm Là Tống Như nhúng tay vào Cô ta diễn quá kém Vì vậy giám đốc Dương và Tống Như Mới không thèm để ý Còn để anh đi giải quyết cục diện dối Làm lỡ thời gian hẹn hò của chúng ta Vừa nhắc tới cái này Dích liền vô cùng bất mãn Vậy sao lúc nãy anh không tử cho đám phóng viên Đỡ cho bọn họ lại làm phiền anh Không nên giữ cho loại người đó Tí mặt mũi nào cả Thượng quan lệ cảm thấy cái cô thiên kim Mộ vũ hình kia thật sự rất quá đáng Nhà người ta đang yên ổn bên nhau Cô ta ra ngoài tung tin đồn Nếu đã muốn chơi Thì phải hưởng thụ sự thú vị của trò chơi Dích cười nhạt nói, đây e rằng cũng là ý mà giám đốc Dương đặc biệt muốn anh xử lý chuyện này. Ý anh là, thượng quan lệ trong nháy mắt đã hiểu, nếu Dương ra cửu ra tay, chuyện này ngày mai liền biến mất không còn tin tức. Nhưng thiên kim mộ thị kia không bị dạy rỗ tí nào, sao có thể tính là thay Tống Như xả giận được. Dích nhìn ra thần sắc cô ấy có chút kinh hoàng, nắm tay cô. Tất cả đều trong lòng bàn tay, em cũng đừng quá lo lắng cho Tống Như phóng viên vềảnh dích cuối cùng cũng hỏi ra được đáp án rất nhanh đã tung tin ra hơn nữa dích cảnh cáo thiên Kim Mộ Thị muốn của ta tự trọng một chữ cũng không sót chuyển tới tay mộ vũ hình toàn bộ quá trình dương gia cử và Tống như cũng không lộ diện thậm chí ngay cả một chữ cũng không có để có phải chứng thực tất cả đều không liên quan đến hai người họ chỉ là một vũ hình tự mình một vũ hình sau khi thấy bài báo này của phóng viên quả thực nuốt không trôi cơn tức này Cô ta xuất thân nhà giàu có là thiên kinh tiểu thư có lúc nào phải chịu cơn tức như vậy lúc này lại gửi một động tính phủ nhận anh dám nói lúc đó không có ủy ban chờ tôi không một câu nói sự việc lại lần nữa đẩy lên cao trào chẳng qua là đại thiên bên kia vẫn không có chút phản ứng nào Dương gia cửu lại vẫn luôn ở đò làm phim vây tống như phóng viên lại điên cuồng với laser anh hết cách chỉ có thể tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên ở cửa công ty Chỉ là vẻ mặt của anh ta không hề tập trung Xem ra đây căn bản không được xem là một cuộc phỏng vấn chính thức Phó Giám đốc Dích xin hỏi Tôi biết mấy người muốn hỏi cái gì dịch muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này Trực tiếp ngắt ngang câu hỏi của phóng viên Là đối phương nhiều lần muốn có câu trả lời Vậy thì chúng tôi sẽ cho cô ta câu trả lời Cứ kéo dài như vậy Nhân viên và nghệ sĩ công ty chúng tôi Không có cách nào làm việc được bình thường Giám đốc Dương sắc thực có đội cô mộ ở cửa ủy ban. Phóng viên toàn bộ đều kinh sợ, chẳng lẽ Dương gia cửu thật sự vứt bỏ Mộ Vũ Hinh? Ai ai cũng đưa micro về trước, hơn nữa không ngừng chụp hình xích. Có điều, không phải như mọi người tưởng tượng, lúc giám đốc Dương thông báo cô mộ tới ủy ban kết hôn, bọn họ chưa từng gặp mặt. Giám đốc Dương bị gia đình thúc cưới, mới trong sắp hình, những tiểu thư danh tiếng thuận tay giúp một tấm, vốn dĩ muốn hẹn cô ta ra gặp mặt. Giải thích rõ ràng xin cô ta giúp đỡ Không nghĩ tới là đối phương không tới Cho nên Mọi người không cần đoán nữa giống như không phải người thứ ba Giữa giám đốc Sương và cô mộ Không có chút quan hệ nào Lúc ấy ông Sương dùng đủ mọi cách uy hiếp giám đốc Sương Giám đốc Sương cũng là bất đắc sĩ Mới làm như vậy Vốn cho là cô mộ không đến nơi hẹn Chuyện này cũng không giải quyết được gì Không nghĩ tới lúc này bị đem ra bản tán Việc là như thế Tôi nghĩ tôi giải thích đủ rõ ràng rồi chứ. Một người danh tiếng ngẫu nhiên rút ra, ngay cả một tí duyên phận cũng không có, bản họ căn bản là hai người hoàn toàn xa lạ. Chả trách dư gia cử vẫn luôn khinh thường không ra mặt, chuyện chả có gì, xa mặt thế nào. Phóng viên vốn chỉ cho rằng là chuyện tình tay ba đặc sắc, cái cô mộ Vũ kia không phải có hơi buồn cười sao? Người ta cũng không để chuyện trong lòng còn cô ta, hết lần này đến lần khác lôi ra để nói tự mình biến thành trò cười. Phiền mọi người đừng chi tin tức này nữa, bởi vì không có tin tức gì có thể vơi bẩy, sự việc chính là như vậy. Giám đốc Dương chỉ gặp mặt cô muội một lần, chính là hôm ở yến tiệc đó. Hơn nữa tình cảm của Giám đốc Dương và Tống Như rất thuận lợi, mọi người hãy cho hai họ có chút không gian riêng tư. Đây là lần cuối cùng chúng tôi trả lời tin tức liên quan đến việc này. Mọi người làm ơn dừng ở đây, nếu không hậu quả tự chịu. Nói xong, cả người xích hung dung trở lại phòng làm việc của mình. Phóng viên ai về xe người đó bắt đầu chỉnh sửa tin tức. Rất nhanh, trên mạng truyền đến tin tức có liên quan đến Mộ Vũ Hinh thì Sa Kota và Dương Sa Cửu căn bản không có mối quan hệ như người ngoài đồn đoán, tất cả đều chính là cô ta tự dựng lên. Cái này không phải tự mình tìm chỗ chết sang, người ta căn bản không quen biết cô ta. Cái gì mà thiên kim danh tiếng, cũng không biết tự trọng quá đấy. Rõ ràng biết nhà người ta đang ân ái với nhau có làm ra động thái quá đáng như vậy. Cô ta có phải đố kỵ với Tống Như không? Có được sự nghiệp và tình yêu, nghe nói cô ta ở rất nhiều nơi công khai bày tỏ xem thường nghề diễn viên này, có lẽ cho rằng trong nhà có chút tiền thì có thể lên trời xuống đất đây mà. Các bạn, tôi tình cờ nghe được, bối cảnh Tống Tiểu Như của chúng ta cũng không phải dạng vừa, chỉ là vẫn luôn dựa vào năng lực của bản thân, không dựa vào gia đình. Lúc này Ba của mộ Vũ hình dưới sự nhắc nhở của thư ký Cũng thấy được tin tức Ông ta lập tức lái xe về nhà Hùng hăng xiết tờ báo Nhiều năm như vậy Ông ta chưa từng có nửa lời to tiếng với con gái Nhưng hôm nay Ông ta hoàn toàn nổi giận Đây không phải là do những người bên ngoài đó Chủ động khơi màu chiến tranh Mà là con gái ông ta tự mình dựng lên Con cho ta một lời giải thích Mỗi ngày con đều ở bên ngoài làm cái gì Ba mộ nghiêm nghị quát lên Trong lòng mộ Vũ Hinh bực mình, đỏ mặt cúi đầu, cô ta không lời giải bày. Nhà mộ chúng ta nhiều năm như vậy để dành được mặt mũi, đều bị con hủy hoại hết rồi, con làm gì không làm, lại đi chọc Tống Như với Dương Gia Cửu, đó là người con có thể chọc sao? Bây giờ bởi vì con, điện thoại của công ty sắp bị phóng viên gọi hỏng rồi. Bà mộ tức che ngực, sao ta lại sinh ra một đứa con gái không hiểu chuyện như con chứ? Giả rằng con biết Tống Như là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống. Cho dù cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Tống Cũng là đứa cháu gái ông cụ Tống thương yêu nhất Sao con lại không biết tự lưỡng sức mình như vậy chứ còn cút ra ngoài cho ta Phạt con 2 tháng không được phép bước ra khỏi cửa Đây là lần đầu tiên ba mộ nói nặng lời với mộ vũ hình như vậy Mộ vũ hình bụng mặt Nước mắt rơi xuống chạy ra ngoài Cô ta giải thích thế nào Cho dù ba mộ không cho cô ta ra khỏi cửa Cô ta cũng không muốn ra Bởi vì bên ngoài có quá nhiều người chờ xem trò cười của cô ta Chuyện này sẽ là điều sỉ nhục của cả đời cô ta. Cô ta từng mơ hão huyền, dương gia cửu sẽ vì tin tức của cô mà giơ tay đầu hàng, cuối cùng cúi đầu xin cô ta tha thứ, ngàn vạn lần không nghĩ tới. Thân là đế vương của giới giải trí, dương gia cửu sao có thể khiến cô ta dễ dàng suy đoán. Mộ Vũ Hinh đi tới bước này, hoàn toàn là tự làm tự chịu, vô cùng ngu xuẩn. Phim mảnh vỡ hồi ức đã đến gần cuối, vốn là buổi chiều tống như sẽ quay những cảnh cuối. Nhưng bởi vì thời tiết đột nhiên thay đổi, cô bị buộc phải ở lại khách sạn. Bùi Hiền Hiền vẫn luôn ở cạnh cô, hai người mỗi người làm chuyện của mình. Bỗng nhiên Bùi Hiền Hiền từ trên ghế salon nhảy cưỡng lên. Quá thỏa cơn tức rồi. Tống như thờ ơ ngẩn đầu nhìn cô ấy. Chuyện gì khiến em kích động vậy? Bùi Hiền Hiền vội vàng cầm đem điện thoại tới. Giám sát dích, giải thích với phóng viên, nói giám đốc Dương căn bản không quen biết cái cô mộ vũ hình đó. Hơn nữa địa điểm công khai Lại ngay dưới lầu tòa nhà Đại Thiên Em đã xem đi xem lại video phỏng vấn nhiều lần rồi Em thật sự cảm thấy Giám đốc giám sát xích rất lợi hại Làm công việc PA cần trí khôn Và sự trầm ổn Tống như nhìn nụ cười tươi giói của cô ấy Em đối với công việc PA thế thế nào Em cảm thấy rất có ý nghĩa Hơn nữa rất có cảm giác thành tựu Tống như nhìn vui hiền hiền Nhớ lại lần đó xương gia cửu nói Xem ra cô ấy quả thật rất thích Kích thích và khiêu chiến Chờ chị Hy trở về em có thể tới bộ phận PR thực tập Học tập dích cho tốt Chị tin không bao lâu em nhất định có thể tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình Có thật không? Bùi Hiền Hiền kích động hỏi Trên mặt không giấu được hưng phấn Chị tiểu như em nhất định sẽ cố gắng Cô đang nói điện thoại bỗng nhiên dùng lên Là trong đám fan có người gửi link web Sau khi chị hi xin nghỉ Tài khoản quản lý nhóm là Bùi Hiền Hiền Đây là cái gì? Cô mở cái link đó ra kinh sợ Chị Tiểu Như Bởi vì mộ vũ hình ở trên mạng nói bậy bạ Có người bắt đầu đào tới quan hệ của chị Và nhà họ Tống rồi Nhà họ Tống Sắc mặt Tống Như liền thay đổi Chị xem xem Bùi Hiền Hiền biết cô luôn không thích người khác bàn luận chuyện nhà cô Vì vậy muốn nói sang chuyện khác Chị Tiểu Như Em thấy hay là nói cho post Đưa chị Tống Như vô cùng bình tĩnh Bùi Hiền Hiền không thể làm gì khác hơn Là đem điện thoại đưa cho cô xem Xem ra có người điều tra vô cùng cặn kẽ về cô Không chỉ có tấm hình cô và người nhà chụp chung Còn viết ra ra phà của nhà họ Tống Đây coi là cái gì Tống như chưa từng giấu giếm bối cảnh của mình Chỉ là không ở trước mặt công chúng Khoe khoang quan hệ của mình với nhà họ Tống Có lẽ là fan hâm mộ của cô Cảm thấy bàn về bối cảnh cô Căn bản sẽ không thua mộ vũ hình Mới phát sinh chuyện như vậy Chị tiểu như Cái này rất nhanh sẽ bị nhà họ Tống bên kia biết Mặc dù chị không hy vọng có dính dáng gì với nhà họ Tống, nhưng mà bọn họ đã bị cuốn vào rồi. Tống Như gật đầu một cái, đem điện thoại trả lại cho Bùi Hiển Hiển. Chị bước từng bước một, trải qua sóng gió gì, chị có trong lòng chị biết là đủ rồi, chị không có mượn danh thế của nhà họ Tống, không thẹn với lương tâm. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bùi Hiển Hiển cúi đầu, xác cho cùng, Tống Như và nhà họ Tống đoạn tuyệt quan hệ. Đều là do anh Bùi Lọc Phong tạo ra, nếu không phải Tống Như kiên quyết muốn ở bên Bùi Lọc Phong cũng sẽ không khiến cho ông cụ Tống đuổi đi. Chị Tiểu Như, Tống Như bình thản cười một tiếng, không nói chuyện này nữa. Chẳng qua là cô có thể buông xuống, không có nghĩa là người khác cũng có thể buông được, không bao lâu Tống Như đã gọi điện thoại tới. Tôi thật không nghĩ tới, cô vào giới giải trí mấy năm, thủ đoạn trở nên dơ bẩn như vậy. Tại sao phải đem nhà họ Tống kéo lại chung một chỗ với cô Cô cảm thấy không liên quan Chúng tôi lại ngại bẩn Ban đầu người muốn vào giới giải trí là cô Bây giờ cảm thấy có chút danh tiếng liền kéo nhà họ Tống xuống nước Tôi nói cho cô biết Lập tức đem những tin tức kia rút hết đi Người nhà họ Tống không muốn Cùng mất mặt giống cô Nhà Tống chỉ sẽ xuất hiện trên tin tức kinh tế Sẽ không xuất hiện trên loại tạp chí Tạp nham đó Tống như nghe chết vấn của chị ta Con người đèn lại Cô nói đủ chưa vậy? Cô nói thêm lần nữa, tôi sẽ để ba chữ nhà họ Tống ở mãi trên bảng hot search. Tống nhu ngẩn người. Cô dám. Tôi có cái gì không dám, vốn tôi định xử lý những tin tức kia. Nhưng cô vừa nói như vậy, tôi bỗng nhiên kích động muốn thay đổi. Cho dù tôi quay lại hay rút khỏi giới, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn muộn danh tiếng nhà họ Tống. Tôi đi tới hôm nay, cũng chứng minh tôi căn bản không cần bối cảnh ra thế nước hoa gì đó. Phiền cô đừng gọi điện thoại đến tìm cảm giác tồn tại. Tôi cũng không muốn nghe giọng của cô Tại sao đã nhiều năm như vậy Cô vẫn không nhận thức được bản thân Tống Như lười nói nữa Trực tiếp cúp điện thoại Chẳng qua là giữa lông mày cô có chút nặng nề Cô đã đem xuất thân của mình chôn sâu ở trong lòng rồi Tại sao những người đó còn phải tới hành hạ cô Trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống Chẳng lẽ là ước mơ của cô sao Chị Tiểu Như Chị không sao chứ Bùi hiền hiền quan tâm ở bên cạnh cô Tống Như lắc đầu một cái Lộ ra một nụ cười nhạt Chị không sao Nhiều năm như vậy một mình lăn lộn Cô sớm đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình Ngoại trừ đối với Dương Gia Cửu Nghĩ đến anh Tâm tình dao động của Tống Như Dần dần bình tĩnh lại Thậm chí còn có một chút ấm áp Cô cũng từng vì tình yêu buông bỏ tất cả Cam tâm tình nguyện rút khỏi giới giải trí vì anh Nhưng bây giờ cô không muốn làm như vậy Cô muốn đứng ở trên sân khấu nổi bật nhất thế giới Để cho mình xứng đôi với Dương Gia Cửu Cho nên, cô không thể nào lùi về phía sau. Cửa phòng bị người ta gõ, vui hiền Hiển nhìn đồng hồ. Có thể là người của đoàn làm phim, em đi mở cửa. Tống Như gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo tới phim trường. Chẳng qua người đến tìm Tống Như hơi ngoài ý muốn, là thư ký của ông cụ Tống. Cô Tống Như có ở đây không? Ông cụ muốn gặp cô ấy, xe đã ở dưới lầu. Tống Như vừa nghe, tay mặc áo khoác dừng lại, tâm tình cô có chút nặng nảy phức tạp há hốc miệng nhưng không nghĩ ra lý do cự tuyệt, hướng chỉ bọn họ đã đến, giống như Vũ Vai buổi Hiển Hiển liên hệ với đoàn làm phim, xem thử buổi chiều mấy giờ quay. Nói xong, cô không tiếng nói với buổi Hiển Hiển một câu, gọi cho Dương Gia Cửu. Buổi Hiển Hiển hiểu ý, "Được, chị Tiểu Như." Sau khi cô ấy nhìn thấy Tống Như đi theo thư ký của ông cụ Tống xuống lầu, lập tức bấm số điện thoại của Dương Gia Cửu, đem chuyện này nói cho anh. Dương Gia Cửu vừa nghe Lập tức bỏ công việc bên đó vội vã đi qua Tống Như đi theo thư ký Tới bên cạnh xe Ông cụ Tống ngồi trong chiếc xe màu đen Thời gian luôn vội vã như vậy Tống Như đã không nhớ nổi Lần trước lúc bọn họ gặp mặt là mấy năm trước rồi Cô Tống Như Mời lên xe Tống Như gật đầu đè xuống ưu tư trong lòng sắc mặt bình tĩnh lên xe Chỉ là cô vừa nãy đã thay đổi để đóng phim Cho nên bây giờ sáng vẻ của cô Không hề vừa mắt ông cụ Tống Ông cụ Tống thấy cô như vậy lên xe tức giận hừ một tiếng đây chính là công việc cháu vẫn luôn cho là kiêu ngạo Ông là vì tin tức sáng nay mà tới sao chuyện đó cháu sẽ sớm xử lý sẽ không đem đến phiền phức cho nhà họ Tống giọng Tống Như bình thản nói Được lắm đã nhiều năm như vậy cháu không thay đổi chút nào Tống Như cháu không nhớ mẹ mình chút nào sao Tống Như rủ mắt xuống Ông hiểu lầm rồi cháu ra nhà họ Tống không phải vì người nào cả Chẳng qua là cháu không thích nước hoa cháu tiến và giới giải trí là lựa chọn của chính cháu ông cụ tấm gõ cây gậy một cái cháu là đứa có thiên phú nhất trong đám con cháu bây giờ cháu nói với ông cháu không thích nước hoa trong xe đột nhiên an tĩnh lại bầu không khí lại như băng sắp khiến cho người ta hít thở không thông ông cụ tấm hư một tiếng ta có thể để cho cháu trở về nhà họ tấm coi như chưa xảy ra chuyện gì điều kiện chính là cháu lập tức rút khỏi giới giải trí chia tay với tiểu tử họ Dương kia. Tống Như không trực tiếp trả lời mà là một lát sau mới lên tiếng. "Cháu bây giờ sống rất tốt." "Tốt, mỗi ngày bị người ta mắng chửi chính là cái cháu gọi là mơ ước, chẳng lẽ trở về nhà họ Tống, đón nhận sự nghiệp của gia tộc khiến cho cháu chán ghét như vậy sao?" "Thật xin lỗi ông nội, cháu không có cách nào miễn cưỡng mình trở về. Mỗi một ngày sống trong nhà họ Tống đối với cháu mà nói đều là đau khổ, cháu gánh không nổi." Ông làm ơn để cháu sống tự do Nhà họ Tống trở thành gánh nặng của cháu Ông cụ Tống sắp vẫn nộ Phải Tiểu tử họ Dương kia tốt vậy sao Anh ấy cho con Thứ mà nhà họ Tống không có Chỉ có bên cạnh anh ấy cho mới sống là chính mình Trong giọng nói của Tống Như Thấm đầy vị đắng Nó cho cháu cái gì Cho cháu sự tôn trọng và tự do Tống Như ngừng đầu lên Khóe miệng nhụm nụ cười tự diễu Mặc dù ông nội vẫn luôn rất coi trọng cháu nhưng mà Vì cháu buông tha những người khác nhà họ Tống vẫn là không thể, đúng không? Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống, không bằng một diễn viên được người ta tôn trọng. Hai tay ông cụ Tống siết chặt cây gậy, vừa kinh hãi vừa tức giận. "Cháu ở nhà họ Tống trải qua những ngày thế nào?" Trong lòng ông hẳn cũng rất rõ. "Được, ta muốn cháu nhớ lời hôm nay ta nói, trừ cháu hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với giới giải trí, nếu không ta sẽ không cho phép cháu là người của nhà họ Tống." Mặc kệ năng lực của tên họ Dương kia mạnh mẽ cỡ nào Ta cũng sẽ không cho phép Một người như vậy cưới cháu gái ta Ông cụ Tống cũng vô cùng cố chấp nói Về mặt tính cách Tống như giống ông nhất Cháu biết rồi Nhà họ Tống sẽ không còn vị trí của cháu nữa Cháu Năm đó vì cái tên Bùi Lọc Phong kia Không tiếc cùng người nhà gây hổ Sau khi bị đuổi ra ngoài có tốt không Ông cụ Tống giận đến nỗi không nói ra lời Lần này lại là vì đàn ông Anh ấy không sống Ông cụ Tống chầm mặt nhắm hai mắt lại Nếu như ta nhất định bắt cháu rời xa nó thì sao Cháu không làm được Tống như kiên định xiết nắm tay Chỉ cần cháu còn sống một ngày Cũng sẽ không rời xa anh ấy Không có người nào có thể khiến cháu buông tay anh ấy Cháu cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai Cướp anh ấy đi từ chỗ cháu Ông nội Bao gồm cả ông Bao gồm nhà họ Tống Ông cụ Tống kinh ngạc Cháu, cháu không muốn cái vị trí gọi là thiên kim tiểu thư Cháu chỉ cần anh ấy Hiển nhiên ông cụ Tống không thể nào khuyên Tống Như Bọn họ cách nhiều năm nói chuyện lại Chỉ có một kết quả Đó chính là không vui rời đi Ông cụ Tống rất đau lòng cho Tống Như Bằng không cũng sẽ không cách xa như vậy chạy tới Chẳng qua là Sự thương yêu kia và coi trọng có một điều kiện Sau khi Tống Như bị đuổi xuống xe Nhìn xe lái đi lại quay người Liền nhìn thấy Dương Gia Cửu Mặc áo gió màu đen chở cô ở phía sau Khoảnh khắc đó Tống Như nhào tới trong lòng Dương Gia Cửu không tiếng động rơi lệ. Không sao rồi, đều đã qua rồi. Tống như bất chấp mọi thứ ôm lấy anh, đó cũng là lúc cô nhận ra người đàn ông này quan trọng với cô như thế nào. Trước sự lựa chọn, anh luôn là câu trả lời duy nhất. Sa Cửu, anh đây, đối với em, anh là người quan trọng nhất trên thế giới. Nước mắt Tống Như không ngừng rơi. Anh biết, Dương Sa Cửu đau lòng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô và ôm cô chặt hơn. Đối với anh Em cũng vậy Tống Như nhắm mắt lại Chậm chậm sắp xếp những suy nghĩ của mình Cho đến khi họ ôm nhau một lúc lâu Dương Gia Cửu từ từ buông ra Chúng ta về thôi Nói cho anh nghe cuộc nói chuyện vừa nãy Vâng Dương Gia Cửu ôm lấy vai Tống Như Trong lòng có rất nhiều ý kiến về ông Tống Chuyện gì có thể đưa ta tới Tại sao muốn ước hiếp Tống Như Cho dù là những người bề trên trong nhà họ Tống Cũng không thể khiến Tống Như buồn đến rơi lệ Sự giận vỗ về tống như một lúc lâu, những ưu tư của cô mới từ từ dịu xuống, hai người nằm trên giường ôm lấy nhau, màn đêm từ từ buông xuống. Anh đã nói với đoàn làm phim rồi, hoãn lại cảnh phim hôm nay của em, cho nên hôm nay em nghỉ ngơi đi. Tống Như nằm trong vòng tay anh, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập con tim của anh và lắc, lắc đầu. Em đã trở lại bình thường rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể đi quay phim. Ừ, em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Bất kể em làm gì, anh đều ủng hộ em. Dương Gia Cửu sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì, bởi vì sau khi nghe cuộc nói chuyện của cô với ông cụ Tống, anh chợt nhận ra rằng từ nhỏ tới lớn, Tống Như đã phải chịu biết bao sự tủi thân và đau khổ. Ở nhà họ Tống, cô phải chịu nhiều những áp lực như thế, không chỉ người trong gia đình tạo áp lực cho cô mà cô còn có cảm giác tự mình ái náy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng. Vì vậy, bất kể Tống Như muốn làm gì, Anh đều ủng hộ cô vô điều kiện Đêm nay sau khi ông Tống trở về nhà Ông trông rất mệt mỏi Và ngất đi trước bữa tối Trên dưới nhà họ Tống đều rất lo lắng Ngay lập tức mời bác sĩ gia đình đến Tống Nhu luôn bận rộn Mãi cho đến sau khi tình trạng sức khỏe của ông Tống ổn định trở lại Cô mới cảm thấy nhẹ nhõm Chặn thư ký ở hành lang lại và hỏi Hôm nay ông đi ra ngoài sao Ông đã đi đâu Tại sao vừa trở về lại bị bệnh Việc này thư ký không biết có nên nói ra hay không Cô là thư ký của ông Cô nên biết rằng đối với nhà họ Tống Ông quan trọng như thế nào Bệnh của ông lâu nay cần được tĩnh dưỡng không thể nổi giận Tống Nhu lo lắng nói Chủ tịch đã đến gặp cô Tống như Thư ký không hề giấu giếm Tống Nhu sững người Cái gì Móng tay cô xiết chặt trong lòng bàn tay Tại sao ông lại đi gặp cô ta Không phải ông đã đuổi Tống như ra khỏi nhà rồi sao Ông còn nói rằng Ông sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa mà Không thể nào Cô ta đã cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tống, là ông nội đích thân đuổi cô ta ra khỏi nhà. Thư ký lắc đầu, dẫu sao thì cô ta cũng là món mồi chuột thịt, trước kia chủ tịch lại yêu thương cô ta như thế, làm sao có thể mãi mãi sẽ không gặp lại cô ta. Tống Như không thể kiềm chế được nữa, mặc kệ thư ký, vào quay người bước vào phòng mình, bổ nhào lên giường khóc lóc không thôi, cô đã cố gắng nhiều như vậy rồi, tại sao ông lại không nhìn thấy mặt tốt của cô? Phải bằng mọi cách giữ lại một người đã bị đuổi ra khỏi nhà ra. Cô rốt cuộc có chỗ nào không bằng Tống Như, từ đầu đến cuối, Tống Như đều là người thừa kế đầu tiên trong trái tim của ông Tống. Tuy nhiên, cô ta là đứa trẻ do tiểu tam sinh ra, cô ta không có tư cách. Ông tại sao ông nhất định phải dồn ép cháu trở thành một người sống? Cô không thể để cho Tống Như có cơ hội quay lại nhà họ Tống, ông đã yêu thương cô ta như thế thì hãy để cho khoảng cách giữa Tống Như và nhà họ Tống cách xa một chút. Sẽ đến nỗi mà cô ta mãi mãi không thể quay lại Hai tiếng sau Tống như mặc quần áo bệnh nhân Rộng rãi trên trường quay Quanh quần một chỗ Cảnh phim này nữ chính chính thức được chẩn đoán Cô có vấn đề về tinh thần Cô vật lộn giữa sự điên loạn và tỉnh táo Mỗi y tá đi ngang qua cô Đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm Tống như bỗng nhiên nhìn thấy đồng hồ treo trên tường Giống hệt với thời gian năm đó Cô mất đi đứa con Tất cả những hồi ước đột nhiên xuất hiện trong đầu cô Cô chạy điên cuồng trên hành lang và hét to Cho đến khi toàn thân mất hết sức lực và quỳ xuống đất Nước mắt chảy dài trên gõ má Nhưng khóe miệng cô lại nở một nụ cười thất vọng Hóa ra tất cả đều là giấc mơ Tôi đang dài vào bản thân và những người khác Nói xong cô lau khô những giọt lệ nơi khóe mắt Quay người và bình tĩnh bước đến phòng bệnh của mình Cuối cùng người khiến cô thoát khỏi cơn ác mộng đó Lại chính là bản thân cô Phó đạo diễn Trường hét lên Sau đó anh nói chuyện với đạo diễn Bieber và nói với Tống Như Thật hoàn hảo Có thể kết thúc công việc rồi Quay phim xong rồi Nhưng Tống Như vẫn đứng đó bất động Dương Giao Cửu vội vã bước qua Và khoác áo khoác cho cô Kết thúc rồi Tống Như vừa xúc động vừa phấn khích Ngày mai là cảnh phim cuối cùng phải không Ừ Ngày mai là xong rồi Dương Giao Cửu ôm cô đi ra ngoài Hôm nay em mệt rồi Anh đưa em về nghỉ ngơi Gia Cửu, anh có nhớ những gì Anh đã hứa với em không Đương nhiên là anh nhớ rồi Một chữ cũng không quên Tống như nghiêng đầu Nhìn bên mặt của Dương Gia Cửu Một vị tổng tài cấp cao Lại muốn đưa cô đi quay phim Còn luôn luôn chờ đợi bên cạnh cô Anh ấy là món quà tuyệt vời nhất Mà ông trời ban cho cô Anh thực sự yêu cô, có phải không Hơn nữa anh cũng thực sự xứng đáng Với sự tin tưởng và trả công của cô Dương Gia Cửu Đã sớm chuẩn bị công khai với báo chí Về tin tức kết hôn của họ Chỉ chờ đợi giây phút họ đồng ý Chỉ là lúc này Có một tin tức ngoài ý muốn được công khai Trước tin tức kết hôn của họ Sốc, Tống Như lại là con riêng nhà quyền thế sao danh tính thật sự của Tống Như Hoàn toàn được tiết lộ Đứa con gái của Tiểu Tam Bị đuổi ra khỏi nhà Bùi hiền hiền sau khi xem những tin tức này Đã đánh thức Tống Như Và cho Tống Như xem tất cả những tin tức Mà cô thu thập được Đại Thiên cũng bắt đầu công việc quan hệ xã hội Bất kỳ tin tức nào về Tống Như Đều được thay thế Nhưng dù cho Đại Thiên có nhanh đến mấy Thì danh tính của Tống Như Vẫn dần dần bị lan truyền ra ngoài Nhiều người nghĩ rằng Đây chỉ là một số người đang hãm hại cô mà thôi Nhưng phản ứng của Đại Thiên Lại không phủ nhận điều này Mà gắng sức che xấu Cũng từ phương diện nào đó đã chứng minh rằng Tống Như thực sự là con gái của Tiểu Tam Vì vậy tiết độ này có gì tốt Sầu biết luôn luôn dối loạn Con gái của Tiểu Tam Lớn lên có thể cũng trở thành Tiểu Tam phá hoại gia đình người khác Cho dù có bao nhiêu người hãm hại cô trước đây Tống Như đều có thể không quan tâm Bởi vì đó đều là những lời chỉ trích vô cớ Nhưng lần này thì khác Những người biết được bí mật này Chỉ có thể là người trong nhà họ Tống Bùi hiền hiền thấy Tống Như khó chịu như vậy Trong lòng rất khó chịu Chị Tiểu Như chỉ đừng lo lắng về điều đó Công ty đã giải quyết rồi sẽ sớm Tống Như lắc đầu cười Không sao Tất cả những gì họ nói đều là sự thật Cô càng như thế này Bùi hiền hiền càng lo lắng Nhất là sắp đến ngày họ công khai tin tức kết hôn rồi Tin tức ồn ào này Có ảnh hưởng đến cách nhìn của nhà họ Dương với chị không Buổi sáng không có lộ trình gì phải không Chuẩn bị xe Chị muốn đi đến nhà họ Tống một chuyến Cô không thể để Tống Như ước hiếp cô Và hủy hoại cuộc sống của cô như vậy Nếu như là trước đây, cô có thể xem nhưng không có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ thì khác, cô không chỉ có một người sẽ không cho ai cơ hội chỉ trích Dương Gia Cửu. Vậy có cần nói với bố không? Ừ, nhưng chị sẽ qua đó trước, chị không thể chờ đợi thêm một nào nữa. Bùi Hiền Hiền lập tức gọi tài xế đến, đưa Tống Như qua đó, sau đó ở lại khách sạn chuẩn bị trả lời các phóng viên. Nhìn thấy Tống Như lên xe và rời đi, trong lòng cô không thể hiểu nổi, sao với nhà họ Tống Hoàn cảnh nhà họ Bùi cũng rất phức tạp Mọi người đều đấm đá nhau Vì lợi ích của bản thân Mà không ngừng làm tổn thương người khác Lẽ nào trong gia tộc như vậy Không có chút tình thân nào sao Rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực và tiền bạc Để làm những điều tàn nhẫn như vậy Với người thân yêu của mình Tống Như ngồi trong xe Đầu óc cô trống rỗng Cô không nghĩ gì cả Lý do Tống Như làm điều này cô rất rõ Bởi vì cụ Tống đến tìm cô Vì vậy Tống Như không thể ngồi yên Không ngại Phạch Trần vụ tay tiếng nhà họ Tống trước đây Cũng là muốn ngăn Không cho Tống Như quay lại nhà họ Tống nhưng xe mới đi được nửa đường Thì tài xế nhận được điện thoại từ Bùi Hiền Hiền Lập tức giảm tốc độ Và đỗ xe bên lề đường Có chuyện gì vậy? Tống Như hỏi Dương Tổng đang trên đường đuổi theo Anh sẽ đích thân đưa cô đến đó Ngay sau đó Xe của Dương Gia Cử dừng lại trước xe của họ Anh mở cửa xuống xe Nói với Tống Như Chúng ta cùng đi tuyên bố luôn tìm kết hôn nơi đá vừa hay. Đối với người nhà họ Tống mà nói, ngày này là đủ để thay đổi mọi thứ. Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, mọi người trong nhà họ Tống đều được gọi tới. Ông Tống ngồi trên ghế sofa và nhìn những con cháu nhà họ Tống đang đứng trước mặt ông. Chuyện xấu trong gia đình không cần phải điều tra tỉ mỉ xem ai đã làm, có thể dễ dàng nhận ra rằng ai đã làm chuyện đó. Tống Như bị phạt quỳ xuống đất. Anh chị em nhà họ Tống đứng bên cạnh Cha mẹ Tống đang ngồi cạnh ông Tống Với vẻ mặt nặng nề Không dám mở miệng khuyên ngăn ông Trong các anh chị em nhà họ Tống Tống Nhu lớn nhất Sau đó là Tống Trình Thứ ba là Tống như Thứ tư là Tống Kiệt Kể từ khi Tống như rời đi Trong tất cả anh chị em Tống Nhu là người nắm giữ cục diện Cô ta cũng là người thừa kế đầu tiên Được mọi người lựa chọn và công nhận Tôi tập hợp mọi người lại Chỉ là muốn nói một việc Kể từ hôm nay Nhà họ Tống chúng ta sẽ bước đi một người Tôi muốn đuổi Tống Nhu ra khỏi nhà họ Tống Cha Tống vội vàng hét lên Cha Con im đi Con không có quyền ngăn cản cha Tất cả những chuyện này Đều là do những sai lầm trước đây mà con gây ra Ông nội Tại sao ông lại đối xử với cháu như vậy Cháu đã làm sai chuyện gì Tống Nhu ấm ức ngầng đầu lên Là vì Tống như sao Ông nuông chiều cô ta như vậy Bây giờ lại muốn đuổi người cháu gái xùi thịt này ra khỏi nhà sao Cháu với Tống Như không khác gì nhau Các cháu đều là cháu gái của ông Cháu làm tổn thương Tống Như hết lần này đến lần khác Ông có thể nhắm mắt cho qua Nhưng lần này cháu lại có thể vạch trần Chuyện xấu của nhà họ Tống ra ngoài sao Cháu có nghĩ về tương lai Và danh tiếng của nhà họ Tống không Hành động này của cháu Còn muốn ông sao nhà họ Tống cho cháu sao Nhà họ Tống chúng ta Không có người thừa kế ngu dại như cháu Cô ta không phải là cháu gái của ông Cô ta chính là một đứa con hoang Ông Tống từ trước đến nay không bao giờ đánh các cháu, lần này ông thực sự thở gấp. Với lực bàn tay mạnh như vậy, ông trực tiếp đánh Tống Nhu đang quỷ dưới đất nghiêng sang phía bên kia. Ông nói lại lần cuối cùng, các cháu vốn dĩ không có gì khác biệt cả. Nhưng những gì cháu làm ngày hôm nay, căn bản không xứng đáng đạt được một chút tài sản nhà họ Tống. Tống Nhu che gỏ má đang đau, bất mãn nổi giận ngầm đầu lên, cô ta âm ức. Lúc này, người giúp việc bước vào và nói với ông Tống bà trở về rồi. Bà cô ta cút đi, cô ta không phải người nhà Tống chúng ta." Tống Như hét lên đau đớn. "Cho cháu ấy vào." Ông Tống liếc nhìn Tống Như một cái, treo gậy và ngồi trên ghế sofa. Kể từ khi Tống Như rời khỏi nhà họ Tống, cô chưa bao giờ quay trở về, cho dù cô phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài, cô đều không than phiền nửa câu với người nhà họ Tống, càng không tìm cầu sự giúp đỡ của nhà họ Tống. Đối với nhà họ Tống mà nói, Cô sớm đã sống như không khí Trước những cảm xúc phức tạp Của mọi người Tống Như bước vào nhà họ Tống với nét mặt thản nhiên Khí chất trên người cô Khác hẳn với trước đây Khi cô rời khỏi nhà họ Tống Dường như đó là một người khác Tống Như từng nhường nhìn anh chị em nhà họ Tống Mọi nơi Ngày đó đã sớm chết rồi Tống Như bước tới gần Tống Nhu Gọi ông Tống hai tiếng ông nội và chào cha mẹ Tống Nhưng lúc này Người nhà họ Tống đều không thể hiểu được ý định của cô Mọi người đều coi cô như người ngoài Lại không thể ngờ rằng Đây chính là nhà của Tống Như Trở về là tốt Cha Tống nhìn Tống Như xúc động Tống Như lại không trả lời Nhưng cô lại nói với ông Tống Cháu đến đây là để giải quyết ân oán Sự cháu với Tống Như Không liên quan đến những người khác Ông nội mong ông không tham gia vào chuyện này Tiểu Như các con là chị em đấy Cha Tống lên tiếng ngăn cản Được ông đồng ý với cháu Ông Tống sơ tay ngăn cha Tống tiếp tục nói Ông muốn xem xem Tống Như sau bao nhiêu năm lưu lạc bên ngoài Rốt cuộc có tiến bộ gì Vì vậy ông chọn cách im lặng chờ xem Tống Như quay người lại Cô sơ tay tát Tống nhu Mà mọi người đều không ngờ tới Âm thanh vang lên khắp phòng khách Rất vang và trói tai Tống Nhu phẫn nộ lưởng cô Cô điên rồi sao So với những lời lăng mạng của cô Đối với tôi trong nhiều năm qua Cái tát này không đủ nặng nề phải không Cô... Tống Nhu nhìn cô chằm chằm Đây đã không còn là nhà của cô nữa rồi Cô vẫn còn mặt mũi quay trở lại đây sao? Phải, nơi đây đã không còn là nhà của tôi Vậy thì sao? Có bao giờ cô tự hỏi rằng từ nhỏ đến lớn Tại sao ông nội đều chỉ coi trọng tôi? Cô là trưởng nữ Nhưng cô không bằng tôi Các bậc cha chú đều thích tôi Bạn bè cũng thân thiết với tôi hơn Còn cô thì sao? Tranh giành cướp đoạt nhiều năm như vậy Cô mãi mãi không thể lấy được những gì tôi có Miễn là tôi sống thêm một ngày Thì đó chính là cái gai trong ngực cô Tống Nhu Cho dù tôi ở đâu Tôi đều sống tốt hơn cô Ngày tôi rời khỏi nhà họ Tống Chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại Nhưng tại sao cô lại không biết điều như thế Nhất định phải đẩy tôi vào đường cùng sao Nếu như cô lại bước vào ranh giới của tôi một lần nữa Tôi sẽ thực sự quay trở lại nhà họ Tống Giành lấy tất cả những gì mà cô muốn Tôi đến đây là để nói những lời này Hãy sống tốt với cuộc sống của cô Đừng tới làm phiền tôi Nếu không cô cũng sẽ không còn gì Giống như tôi khi rời khỏi nhà họ Tống Tống Như không biểu cảm gì Nếu có chỉ là sự lãnh đạm Ánh mắt cô lạnh băng Khiến người khác không dám nhìn thẳng vào cô Khi thế trên người cô không có gì nguy hiểm Như Dương Gia Cửu Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực Cô không hề nói đùa Nếu như Tống Nhu không nghe lời cảnh báo của cô Cô chắc chắn sẽ khiến cho Tống Nhu Phải hối hận cả đời Tống Như không để ý đến Tống nhu nữa Quay người hướng về phía Tống Lão ra. Những tin tức đó sẽ lập tức biến mất. Xin ông yên tâm, hôm nay làm phiền rồi. Nói xong Tống Như liền quay người đi ra ngoài. Nhưng cháu rút khỏi vai diễn nghệ quyên. Chuyện trước đây ta sẽ không truy cứu nữa. Ông, ông biết cháu sẽ không làm như vậy. Hôm qua cháu đã nói rất rõ rồi. Tống Như không quay người lại. Giọng điệu thấp xuống vài phần. Được, nếu hôm nay cháu rời khỏi. Ta vĩnh viễn không bao giờ cho cháu cơ hội lần nữa Cháu sẽ giống như Tống Nhu Không còn là cháu của ta nữa Ông cụ Tống đập cây trựa xuống Tống Nhu sai Nhưng cũng không có nghĩa là ông đúng Nếu như khi đó ông không lộ diện Thì sẽ có cuộc diện như ngày hôm nay sao Có thể ông hiểu nhầm rồi Cháu chưa bao giờ nghĩ Muốn làm nhỏ Tống mất mặt Không nghĩ đến Bây giờ cháu tham gia những cuộc thi này Đóng quảng cáo khiến cho nhà họ Tống mất mặt Ông cụ Tống không thể chấp nhận nổi cái nghề diễn viên này Nếu như ông tiếp tục hiểu lầm Vậy cháu cũng không còn cách nào Ngọn lửa trong lòng ông cụ Tống lại bị Tống như khơi dậy Cháu có thể không quan tâm đến lời ta nói Nhưng chẳng nhẽ đến bố mẹ ruột của mình Cô cũng không cần nữa sao Tiểu Như quay lại đi Chúng ta nói gì đi nữa cũng là một gia đình Đều là người một nhà Có gì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được sao Bà Tống đứng dậy khuyên Tống như lắc đầu Có những chuyện đã xảy ra thì vĩnh viễn Không có cơ hội quay đầu Hơn nữa, cô cũng không muốn quay lại nhà họ Tống Đúng lúc Tống như chuẩn bị rời đi Mẹ Tống mở miệng Là tôi có lỗi với nó Nó hận tôi, thà rằng không có người mẹ như thế này Nếu tôi không còn trên thế giới này nữa Có lẽ con bé sẽ không như thế này Mẹ Tống khóc Bà Tống vội vàng đỡ bà Tiểu như không nghĩ như vậy đâu Em đừng nói như vậy Ông cụ Tống nhìn một cảnh trước mắt nhíu mày nói Tống như hôm nay không được phép đi đâu cả Ta sẽ phái người đi dọn dẹp Những tin đồ này về phần Tống Như, không được có lần sau bằng không, ta thật sự sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà." Tống Như cúi thấp đầu, thanh âm trầm thấp, "Xin lỗi ông nội, cháu sẽ không từ bỏ nghề diễn viên. Sau này không cho phép cháu rời khỏi nhà này nửa bước." Ông cụ Tống ra lệnh, bảo quản gia ngăn Tống Như lại, "Bây giờ cháu quay đầu thì vẫn còn kịp, làm thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống, lẽ nào không hơn làm diễn viên sao?" Tống Như không phản kháng, mà chỉ bình tĩnh quay người lại nói với ông, "Ông nội, Ông thật sự muốn dùng cách này để giữ cháu lại sao? Ông cụ Tống đập cây quải trượng trầm xuống Từ lúc Tống Như bước vào cho đến bây giờ Ông đã ý thức được sâu sắc rằng Đứa cháu trước mặt này không còn là đứa cháu ngày xưa Bị mọi người bắt nạt nữa Ý chí của cô càng thêm phần kiên định Một Tống Như như vậy Ông có thể giữ nổi cô sao? Tống Như quỷ xuống rơi đất Đau khổ nhắm mắt lại Nghe ông cụ Tống nói muốn đổi chủ ý giữ Tống Như lại Trong lòng cô cảm thấy đau đớn Như bị ai cắt đi một phần ruột gan của mình Ông Ông nhất định muốn chị ta trở về sao Tống Nhu đứng dậy Ánh mắt quét qua con dao nhỏ trên bàn Từng bước từng bước lại gần Nhanh chóng vơ lấy con dao đặt lên cổ Nếu cháu muốn ông chọn một trong hai bọn cháu thì sao Nếu ông muốn Tống như về Vậy cháu chỉ còn một con đường lựa chọn duy nhất Cháu Ông cụ Tống run lên Mau bỏ dao xuống Tống Nhu cắn môi mắt tràn đầy hận ý Ông Cháu không nói đùa Cái nhà này có cô ta thì không có cháu Cháu đang làm cái gì vậy Ông cụ Tống vội vài đi đến Giữ chặt lấy tay Tống Nhu mau buông ra Tống Nhu thấy ông vẫn lo lắng cho mình như vậy Nước mắt trong ghé mắt liền rơi xuống Lao vào vòng tay của ông Mấy người bọn cháu ở nhà hiếu thuận với ông không tốt sao Tại sao nhất định cần cô ta quay về cơ chứ Bao nhiêu năm như vậy Cô ta căn bản không coi chúng ta là người nhà cái nhà này đối với cô ta mà nói Căn bản không có chút ý nghĩa gì Có chuyện gì đều có thể từ từ nói, cháu đừng làm chuyện dại dột. Ông cụ Tống chút nữa bị dọa chết rồi. Ông, ông đồng ý với cháu, đừng bảo Tống Như quay về, nếu không cháu thực sự không sống nổi. Tống Như dùng cách này để uy hiếp ông cụ, dưới tình thế cấp bách, ông cụ Tống chỉ có thể gật đầu. Được, ta đồng ý với cháu. Trong nháy mắt, trên mặt Tống Như lập tức hiện lên nụ cười, còn lòng Tống Như lại lần nữa chìm vào đáy biển lạnh lẽo. Tiểu Như Ba sai người đưa con về trước Đợi hôm khác ba đến với con Ba Tống dường như khẩn cầu với cô Chỉ là Tống Như đẩy tay ông ta Không cần đâu Các người dành thời gian trông qua cô ta cho thật kỹ vào Bắt đầu từ ngày hôm nay Tôi và nhỏ Tống các người không còn quan hệ gì Nếu sau này cô ta còn động vào tôi Thì đừng trách tôi vô tình Ông chủ Tổng giám đốc của Đại Thiên đến rồi Ngay sau khi Tống Như nói xong Quản gia vội chạy vào báo bảo cậu ta đi. Ông cụ Tống sau khi nghe câu này rất tức giận. "Để anh ấy vào." Tống Như nói, "Quản gia không biết phải làm như thế nào. Đây là chuyện của nhà họ Tống chúng ta, có quan hệ gì với cậu ta chứ?" "Được thôi, nếu không để anh ấy vào, vậy cháu cũng sẽ không ngại ngần dùng sao." Lưu lại, chú tích trên cổ. Tống Như lạnh lùng nói. Ông cụ Tống không còn cách nào, đành phải gật đầu, bảo quản gia để anh ta vào. Chỉ là Dương gia cửu không phải chỉ đến một mình mà đem theo 10 vệ sĩ mặc tây phục màu đen, không khí trong nhà họ Tống trở nên nặng nề. Dương Tống, cậu như vậy là có ý gì? Ông cụ Tống không khách sáo hỏi, đối với người đàn ông muốn cướp đi cháu gái mình, ông cụ Tống thật sự không ưa nổi. Dương Gia Cửu không trả lời, anh đi đến bên cạnh Tống Như, "Vẫn ổn chứ, anh đến muộn rồi." Tống Như cúi đầu rơi nước mắt, "Chồng, đưa em đi." "Được, anh sẽ xử lý tốt." Dương Gia Cửu ôm cô vào trong lòng, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Xử lý, nơi này không phải địa bàn của cậu. Nhà họ Tống chúng tôi không hoan cậu, mời cậu buông cháu gái tôi ra, lập tức đi ra ngoài." Ông cụ Tống nói. Dương Gia Cửu môi trực tiếp nói, "Tôi đến đón người của nhà họ Dương chúng tôi có vấn đề gì sao? Nó là cháu gái ta, lúc nào thì biến thành người của nhà họ Dương các người rồi?" Dương Gia Cửu không nói thêm nửa lời, trực tiếp lấy ra giấy đăng ký kết hôn. "Tôi là chồng của Tiểu Như." Vậy cô ấy có phải là người của dương gia chúng tôi hay không? Ông cụ Tống thất kinh Tôi không ngờ sẽ dùng phương thức này để gặp các người Tất cả đều do các người ép Các người căn bản không coi cô ấy là người thân Bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi Cái thân phận tiểu thư của nhà họ Tống cuối không cần Xin các người tự trọng tránh xa vợ tôi ra một chút Nếu các người không biết tự lượng sức mình ở sau lưng tôi dở trò Vậy tôi cũng không khách sáo đâu nói xong xương ra cửa đỡ Tống ra ngoài. Người ở nhà họ Tống định ngăn lại thì bị vệ sĩ của anh cản. Bọn họ bảo vệ vợ chồng anh từ trong phòng khách đến lúc ra ngoài cửa lớn, quản gia và người làm ở nhà họ Tống chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Ông cụ Tống tức giận gõ cây quải trượng, cho dù thế nào ông cũng không ngờ rằng chuyện sẽ đi đến nước này, mà từ giờ phút này trở đi, ông không những mất đi cơ hội trả lại cho Tống Như mà mối quan hệ giữa hai ông cháu bọn họ Cũng không còn cách nào cứu vãn Tiểu như Sao đến chuyện kết hôn cũng không nói với người nhà một câu Chuyện bọn họ kết hôn xương sao có biết không Bà Tống kinh ngạc lắc đầu Mẹ Tống lúc này khôi phục lại trạng thái ban đầu Còn biểu lộ ra sự châm chọc Mệnh con gái tôi tốt hơn tôi Có mắt nhìn người hơn tôi Và cho một người đàn ông Có thể bảo vệ cho con bé Sau này sẽ không giống như người mẹ vô năng của nó Chịu sự khinh thường của người khác Em này Em nói gì vậy Ba Tống quay sang nói với mẹ Tống, "Bà đừng làm cho chuyện trở nên phức tạp hơn nữa, bà thấy còn chưa đủ loạn hay sao?" Mẹ Tống không để ý đến ba Tống mà cười lạnh đi vào phòng ngủ. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bà có thể đứng thẳng người là nhờ con gái bà thay bà trước cuộc tức này. Cả nhà họ Tống vừa nhìn thấy một cảnh ban nãy, Tống Như tức giận đến đỉnh điểm, Dương Giang cửu vậy mà cười Tống Như. Tống Trình không có hứng thú gì với những tranh đấu này. Nhưng Tống Kiệt ở bên cạnh đã hưng phấn Anh trai em không nhìn nhầm chứ Người đó thực sự là boss tập đoàn Đại Thiên sao Em định làm gì Em đương nhiên là muốn ra đĩa hát rồi Có mối quan hệ như vậy chắc chắn Em dẹp ngay kỹ định đó đi Ông sẽ đánh gãy chân em Vậy thì sao Dương Gia Cửu bây giờ anh là anh rể của em Tống Kiệt lập tức lấy điện thoại Tìm tin tức liên quan đến Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu luôn ôm lấy cô Không chịu buông tay anh thấp dọng Là anh không tốt, anh đến muộn Khiến em phải chịu ướt ức Tống như cố gắng khống chế Không để nước mắt rơi xuống lắc đầu Không trách anh, là tự em muốn đi Anh đừng đem hết trách nhiệm đổ lên đầu bản thân Để em đau lòng rơi nước mắt Tất cả đều là lỗi của anh Dương gia cửu rất tự trách Hôm nay anh đã nói rồi Sau này em là người của Dương gia Không có quan hệ gì với cái nhà đó nữa cả Dạ Tống như cục mắt, nước mắt rơi xuống Vô cùng cảm động cô không cách nào chọn suốt thân của mình, chuyện xảy ra hôm nay, cô thật sự bất lực. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Dương Gia Cửu giúp cô lau nước mắt, dịu dàng an ủi cô. Gia Cửu, em muốn quay lại đoàn làm phim, quay nốt cảnh cuối, em không muốn vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Được, việc em muốn làm, anh đều làm cùng em. Đây chính là sự cưng chiều sủng ái đơn giản và đơn thuần nhất mà anh dành cho cô, anh sẽ mãi bên cạnh cô cho dù là ở đâu. Dương Gia Cử và Tống Như đi đến đoàn làm phim, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho Tống Như, bao gồm cả Hàn Nhất. Mọi người đều đang đợi Tống Như quay về diễn nốt cảnh cuối cùng. Nhìn thấy Tống Như xuất hiện, Hàn Nhất lập tức cười. Tôi biết cô nhất định sẽ đến, một người diễn viên giỏi, cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng vẫn sẽ có trách nhiệm với công việc của mình. Có cô tham gia, tôi tin độ hoàn nghênh của bộ phim này càng cao. Tống Như cười. Hán nhất gật đầu sau đó lập tức đi trang điểm thay quần áo. Những người khác cũng rất mong chờ phân cảnh cuối cùng của phim. Trong kịch bản, phân cảnh này nữ chính sẽ kết thúc mọi sự điên cuồng của mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Nữ chính ngồi trong phòng rất an tĩnh, cô đã ngừng khóc, mở rèm ra, gió bên ngoài thổi vào mái tóc cô. Tống như rất nhập vai, cô diễn hai vai mình, bộc lộ biểu cảm giải thoát tất cả, diễn xuất của cô đạt đến mức độ cao nhất. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình sau đó gật đầu. Ok. Tuy vừa mới ở nhà họ Tống về, cô chịu rất nhiều đả kích, nhưng cô sẽ không để những điều đó ảnh hưởng đến công việc của mình. Chúc mừng Tống Như đã hoàn thành xuất sắc. Rất xuất sắc, mọi người vất vả rồi. Người trong đoàn làm phim vây quanh cô, tất cả đều rất vui mừng. Bộ phim này từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã trải qua rất nhiều bão tố. Giả sử nếu không phải là Tống Như, bọn họ sẽ rất khó có thể thấy được diễn xuất tuyệt vời như vậy. Tống Như, cô thật giỏi Bieber Bieber, đạo diễn đi đến trước mặt Tống Như Ôm cô một cái Đây sẽ là bộ phim khiến tôi rất kiều hãnh Cảm ơn anh, đạo diễn Có thể nhận được sự đánh giá như vậy từ anh Là vinh hạnh của tôi Tống Như lễ phép đáp Tống Như, diễn xuất của cô cực kỳ tuyệt vời Nhất định có thể đạt được danh hiệu ảnh hậu Tống Như chỉ là muốn diễn tốt phần của mình Hoàn thành tâm nguyện của Dương Sa cửu Về việc có được danh hiệu ảnh hậu hay không Đối với cô mà nói không có nghĩa lý gì Được rồi Mọi người đừng bao quanh Tống Như nữa Dương Tổng đang đợi cô ấy Có người nhắc nhở Lúc này mọi người nhìn thấy Dương Gia Cửu Ôm báo hoa tươi đứng ở bên ngoài Tống Như nhìn thấy anh Đôi mắt dịu dàng như nước Cô không hề đợi anh đến gần cô Mà chủ động đi đến bên anh Em chính là nữ chính duy nhất Dương Gia Cửu đem hoa tặng cho Tống Như Sau đó ôm cô vào lòng Thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn Những người xung quanh đều vỗ tay Tống Như kinh ngạc Nhưng ngay sau đó cô chậm chậm nhắm hai mắt lại Đáp lại nụ hôn của anh Cho đến khi anh cảm thấy đủ mới buông cô ra Chúc mừng em Bà Dương Dương Tổng lúc nào mới nhận được tin vui Từ hai người đây có người hỏi Bởi vì Dương Gia Cửu ôm hoa hồng đến Có phải định hôm nay sẽ cầu hôn với Tống Như không Tống Như chỉ cười Có thể sau khi hoàn thành công việc Chia sẻ với Dương Gia Cửu Cô thật sự rất hạnh phúc Mọi người muốn tin vui gì Dương Gia Cửu hiếm có đáp lại lời châu đùa của mọi người Cầu hôn, cầu hôn Dương Tổng Mau cầu hôn với Tống Như đi chứ Mọi người không ngừng hét lên Vỗ tay, cả phim trường đều là âm thanh chúc phúc cho bạn họ Nhưng Dương Gia Cửu Chỉ rút ra giấy kết hôn của bọn họ Đã kết hôn rồi Nếu hôm nay đã làm tốt mọi chuẩn bị Vậy anh cũng không ngại làm dình sang một chút Dương Gia Cửu vừa nói xong Mọi người đều thất kinh Không ngờ rằng bọn họ đã là vợ chồng rồi. Trời ơi! Hai người vậy mà đã có giấy kết hôn rồi. Wow! Hai người hạnh phúc quá. May mà chúng tôi không ước hiếp Tống Như. Không có tới số rồi. Tổng tài phu nhân. Vậy mà có ký giả không biết sống chết. Nói Dương Tổng. Không có khả năng lấy Tống Như. Thật là không sợ chết mà. Ký giả. Dương Gia Cửu trầm ngâm. Hôm nay anh công bố việc của anh với Tống Như. Chủ yếu là muốn cho người nhỏ Tống biết. Bây giờ... Anh nghĩ nên cho cả thế giới biết rồi Bieber Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm Bây giờ tôi đưa Tống Như đi trước Cảm ơn Dương Tổng Người trong đoàn phim đều vui mừng Đây là Tổng Tài Đại Thiên mời khách Đương nhiên là phải đi rồi Tứng như quay sang nói với Hàn Nhất Anh Hàn Cảm ơn anh thời gian này đã chiếu cố tôi Tôi sẽ giữ gìn quyển sách anh tặng cho tôi Hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với cô Hàn Nhất cười Tôi sẽ cố gắng có thể cùng với ảnh đế diễn xuất, Tống Như nhất định sẽ cố gắng. Chúc cô và tổng giám đốc Dương mãi hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn. Thời gian này cô đã học được rất nhiều thứ từ đoàn làm phim, cô cũng sẽ chuẩn bị trạng thái tốt nhất để làm Dương phu nhân. Sau khi Tống Như rời đi, ông cụ Tống luôn ở trong phòng làm việc, Tống Như tuyệt đối không chấp nhận Tống Như, việc đến ngày hôm nay ông có thể sao nhà họ Tống cho ai đây. Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Nhu bước vào đem đến cho ông cốc trà mắt rưng, rưng Ông, ông nghỉ ngơi lát đi. Ông cụ thở dài một hơi, trải qua trận náo loạn như vậy, ông còn có thể nghỉ ngơi sao? Ông, cháu biết hôm nay cháu sai, nhưng xin ông thoa lỗi cho cháu. Cháu thực sự không còn cách nào khác. Cháu thực sự không thể sau khi chấp nhận, mẹ cô ta lại chấp nhận cô ta. Cháu không có lương thiện như vậy. Vừa nghĩ đến mẹ cháu, cháu liền... Tống Như vừa nhắc đến chuyện này liền trở nên căng phẫn. "Vậy cháu nói xem, nên làm như thế nào?" Tống Như để cốc trà xuống, thấp giọng nói, "Nếu cô ta đã nói không có quan hệ gì với nhà họ Tống chúng ta, chúng ta liền công bố cô ta không phải huyết mạch nhà họ Tống ta, là mẹ cô ta lúc bước vào nhà họ Tống đem theo cô ta." "Như vậy, cho dù sau này cô ta có làm ra chuyện gì, cũng không liên quan đến nhà họ Tống chúng ta." Ông cụ Tống không trả lời, nhưng xoa xoa tay, Để cho Tống Như rời đi, ông đã rất thương tâm rồi, tại sao người một nhà lại náo đến mức độ này? Chỉ là Tống Như hiểu, ông cụ Tống không phản đối, nghĩa là ngầm thừa nhận rồi. Nếu đã như vậy, đã làm nên làm tới cùng. Thì ra Tống Như không phải huyết mạch nhà họ Tống, mẹ cô ấy không phải là tiểu Tam, chỉ là đi bước nữa, cô ấy đi cùng mẹ vào Tống gia, thảo nào thì ra là thiên kim giả, cứ tưởng thế nào nữa. Có điều Nhà họ Tống làm như vậy có phải quá tùy tiện rồi hay không? Cho dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng mà bọn họ làm như vậy, thật không có tình người mà. Chuyện nhà giàu làm gì có chân tình cơ chứ. Nhà họ Tống công khai tố như không phải huyết mạch Tống gia, những lời đồn mẹ cô là tiểu tam cũng là sai lệch, nhưng làm như vậy thì thật là làm tổn thương đến Tống Như. Vẫn còn tưởng cô ta là thiên kim tiểu thư sao? Bây giờ cô ta là cái gì chứ? Nhất định là sát nhà họ Tống không thừa nhận. Sự tồn tại của cô ta Nên cô ta mới đi đóng phim Có thể là để tạo danh tiếng cho mình Nhưng không ngờ lại bị nhà họ Tống phủ nhận Đêm nay Cô nhìn thấy tin tức nhà họ Tống công bố Để bảo vệ danh dự của Tống ra Bọn họ làm như vậy là bình thường Bùi hiền hiền đứng bên cạnh Sắp khóc đến nơi rồi Nhưng bọn họ làm như vậy Chính là lợi dụng chị Chị không để tâm chút nào sao Chị không để tâm Tống như không có biểu cảm gì Nhưng chị sẽ không dùng sự yếu đuối của mình để đấu với họ Sự yếu đuối của chị sẽ không làm cho bọn họ thương hại mà buông tha Chỉ càng khiến cho bọn họ đắc ý Chị phải sống thật tốt Đó mới là cách phản kích tốt nhất Bùi hiền hiền gọt đầu Em hiểu rồi, chị Tống Như Dương Gia Cửu cũng rất nhanh gọi điện thoại đến cho cô Một tiếng nữa anh đến đón em Đưa em đến họp báo Tống Như gọt đầu Dạ em biết rồi, Gia Cửu, em không sao Hôm nay là ngày của cô và anh Cô không muốn anh vì chuyện này mà không vui Từ trong điện thoại Cô có thể nghe ra sự phẫn nộ của anh Anh đã rất cố gắng khắc chế rồi Anh chỉ hận bản thân Tại sao không gặp em sớm một chút Tại sao lại để em chịu nhiều tổn thương như vậy Như anh rất hận bản thân Không Gặp được anh là phúc phận của em Là anh đã cứu em Tống như cố gắng không rơi nước mắt Em sẽ chuẩn bị thật tốt Đợi anh cho người đến đón em Lát nữa gặp Cô sẽ không để anh thất vọng Cô sẽ chỉ khiến cho những kẻ Muốn xem trò cười của cô thất vọng Chỉ có như vậy mới là cách bảo vệ cô tốt nhất Đã trải qua rất nhiều chuyện Cô sao có thể bị hủy tại đây cơ chứ Nếu nhà họ Tống đã từ bỏ cô Vậy từ giờ trở đi Cô cũng không cần làm thiên kim tiểu thư nhà họ Tống nữa Rất nhanh Thợ trang điểm đến Giúp Tống Như trang điểm thay quần áo Mà lúc này trong phòng làm việc của Đại Thiên Dương Gia Cửu cúp điện thoại ánh mắt thâm trầm Ông cụ Tống này nghĩ gì vậy Phát ra tin tức như vậy Có lợi gì với bọn họ chứ Tại sao nhất định ép cô ấy như vậy Dích nhớ mày Đem tài liệu để xuống bàn Cho dù Tống như thật sự không phải huyết mạch nhà họ Tống Ông ta cũng không nên hy sinh cô ấy như vậy Vậy Tống như rốt cục là Dích hỏi được một nửa thì dừng lại Dương Gia Cửu không có biểu cảm dư thừa Chỉ là đáy mắt anh hiện lên sóng ngầm Từ lúc anh nghe thấy tin tức này, anh đã cật lực khống chế sự phẫn nộ của bản thân. Nếu không anh thực sự không biết, bản thân sẽ làm nên chuyện gì? Sau này, cô ấy không còn là người nhà họ Tống nữa. Dích gật đầu, tôi hiểu rồi, lát nữa đợi ký giả đến, tôi sẽ làm rõ chuyện này. Sau khi Tống như gả cho anh, thì chính là người của nhà họ Dương rồi. Về sau, không có quan hệ gì với nhà họ Tống nữa. Dương gia Cửu lạnh giọng nói nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ấy chịu bất kỳ ủy khuất nào. Hai người công khai chuyện kết hôn chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với cô ấy rồi. Dích nghĩ đến những bình luận trên mạng mấy ngày trước nói. Có rất nhiều chó săn cùng với người qua đường nói hai người tuyệt đối sẽ không kết hôn. Nhưng thật ra người nhà họ Tống thúc đẩy một tay. Dương Gia Cửu hừ lại một tiếng. Dích đứng dậy, tôi đến phòng hội nghị xem một chút. Tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Ừ, Dương Gia Cửu khoát tay áo. Hiện tại anh đang muốn tận lực để bảo vệ Tống Như, nhưng gặp phải chuyện nhà họ Tống như thế, anh cũng không thể tránh được. Có điều, có một ngày anh sẽ để cho nhà họ Tống trả giá thật lớn. Nửa tiếng sau, Tống Như trong bộ trang phục lộng lẫy đứng trước gương lớn. Bộ lễ phục trên người cô vừa xa hoa vừa cao quý, được thương hiệu cao cấp Guili làm riêng cho cô, lằn váy màu be làm nổi bật vòng eo thon của cô, thêm phần thiết kế hở lưng. Cả người cô lộ ra một loại mỹ cảm ma mị Hơn nữa Giá của bộ lễ phục này tương đối cao Không phải một nữ diễn viên bình thường Có thể đủ tiền để mua được Còn các bộ trang sức kim cương Và giày cao gót trên người cô nữa Những thứ này đều là do Tổng giám đốc Dương chuẩn bị ra Anh ấy thật cưng chiều chị Sau khi Bùi Hiền Hiền nghe thợ trang điểm Giới thiệu xong Thì cảm khái không thôi nói Cho dù chị muốn sao trên trời Thì Tổng giám đốc Dương Cũng sẽ hái xuống cho chị Anh ấy biết chị không thích những thứ đó Chỉ là muốn nói với người ngoài thôi Tống như nhàn nhạt, nhạt cười nói Vâng, nhà họ Tống nóng lòng Muốn phủi sạch quan hệ với chị Người bên ngoài đều nói rằng Chị bị nhà họ Tống vứt bỏ Sau đó còn bị đuổi ra khỏi giới giải trí Nhưng hiện tại Tổng Giáo đốc Dương Lại công khai tin tức kết hôn của hai người Tương đương với việc Chị đã là người của nhà họ Dương Xem xem những người kia sẽ kinh ngạc như thế nào Đáng đợi bọn họ bị mất mặt Người nhà họ Tống biết được tin tức này Chắc cũng sẽ rất bất ngờ Cũng nên đi rồi thợ trang điểm thúc giục nói Không thể không nói Tống như là người có vóc dáng đẹp nhất mà cô từng gặp Không chỉ diện mạo xuất chúng Hơn nữa nữ minh tinh Có tỷ lệ vóc sáng đẹp như vậy cũng không nhiều lắm Vì buổi họ báo lần này Mà Dick đã suy nghĩ rất nhiều Địa điểm của buổi họ báo lần này Là ở khách sạn 5 sao Gần với đại thiên nhất Hơn nữa từ tầng 1 đến tầng 3 của phòng họp báo Mỗi một cửa xa vào đều có bảo vệ phối hợp canh chừng Bất kỳ người nào chưa có giấy mời Thì không có cách nào vào được Đây là tiền lệ của Đại Thiên từ trước đến giờ chưa từng có Tin tức vừa truyền ra Tất cả mọi người đều rất mong đợi Đây không phải nói rằng Dương Gia Cửu muốn chống lưng cho Tống Như hay sao Bởi vì anh từ trước đến giờ Đều sẽ không để cho ai ức hiếp Tống Như Lần này cũng không ngoại lệ Lời tuyên bố của nhà họ Tống rất đột ngột Nhưng Dương Gia Cửu ngược lại vì muốn công khai tin tức kết hôn của anh và Tống Như Mà luôn luôn sắp xếp chỉ là vừa lúc dùng ở trong việc này Nhà họ Tống đã biểu thị rõ thái độ thì anh cũng muốn đáp trả lại Dương Gia Cửu xử lý xong tài liệu của công ty cũng đúng giờ đến khách sạn Hơn nữa trực tiếp đến thẳng phòng nghỉ ngơi để gặp Tống Như Bà xã em vẫn đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc như vậy Anh đi qua nhẹ nhàng ôm eo của Tống Như Phải không? Tống Như mỉm cười nói Hy vọng 10 năm sau, 20 năm sau Anh cũng sẽ nói với em như vậy Gia cửu Em nói đến lúc đó Chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ không thay đổi Vẫn sẽ giống như hiện tại Anh nghe lời của Tống Như nói xong kéo tay cô nói Chúng ta công khai tin tức kết hôn Không phải là muốn chứng minh với ai Sự chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào Nếu như thật sự thay đổi thì đó là anh sẽ yêu em nhiều hơn. Cả đời này anh sẽ là người đại diện của riêng em mãi không thay đổi." Tống Như cười cong khóe mắt, "Nhưng hợp đồng của em và Đại Thiên chỉ có 10 năm thôi mà. Anh là tổng giám đốc, anh yêu cầu tiếp tục ký hợp đồng." Tống Như dựa vào trong lòng anh, "Được, chúng ta tiếp tục hợp đồng." "Cả đời này cô sẽ không khỏi anh." Dương Gia Cử bắt đầu thay lễ phục buổi tối. Tống Như ở bên cạnh giúp đỡ Anh vừa mới từ công ty đến đây Rất mệt phải không Không mệt Dương Gia Cửu cởi áo sơ mi Lộ ra da thịt màu đồng Em hiện tại cảm thấy như thế nào Em không sao rồi Tuy lúc chiều quả thật có hơi ủi khuất Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh Em có thể lập tức phấn chấn trở lại Tống Như cười nói Nhìn thấy vóc sáng đẹp của anh Khuôn mặt không khỏi đỏ lên Một giây sau bị anh ôm vào trong ngực hôn lên Bà xã Lúc môi mỏng của anh, nhẹ nhàng bật ra ba từ này tràn ngập sự dụng hoặc. giống như trở phát hiện trên áo khoác anh mặc hôm nay, có hoa văn giống với bộ lễ phục của cô, ở dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Sau khi vóc sáng thon dài của anh, mặc bộ đồ vest vào, lại càng lộ ra khí chất đế vương. Đây chính là điểm làm cho người ta si mê của người đàn ông này. Anh luôn luôn hoàn mỹ như vậy. Tống như không khỏi hoài nghi, người đàn ông này là món quà tốt nhất mà ông trời tặng cho cô. Anh đi ra trước một lát nữa thì hiền Hiển sẽ đi ra với em Xương gia cửu nói được em đợi cô ấy giống như Tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều cô tin tưởng Xương gia cửu xương gia cửu lưu luyến nhìn đôi mắt của cô rất nhanh trong phòng họp báo đã tụ tập một đám phóng viên thanhh thế to lớn bọn họ đều là những trang mạng truyền thống cao cấp trong giới công nhận thậm chí còn có phóng viên của đài truyền hình e rằng Đây là cuộc họp báo quy cách cao cấp nhất trong năm này. Vì giống như Dương Gia Cửu thật sự chịu làm đến bước này. Nếu nói đại thiên của giới giải trí, cưng chiều nữ diễn viên nào thì cũng đều không sánh bằng tình yêu và sự tận tâm của Dương Gia Cửu. Quản lý của khách sạn vẫn luôn trao đổi với Rick, có chỗ nào không thích hợp sẽ lập tức sửa đổi. Mà về mặt của Dích hôm nay vẫn rất trầm ổn. Anh ta thậm chí còn mặc một bộ đồ vest trang trọng. Đủ để thấy buổi họp báo hôm nay Không sống bình thường. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, dích cầm micro đi lên sân khấu. Các vị, cảm ơn các vị trong lúc cấp bách đã bỏ thời gian đến đây. Hôm nay, ngoài việc làm rõ bối cảnh của gia đình Tống Như Gia, còn có một tin tức tốt, phải do Tổng Giám đốc Dương tự mình nói với mọi người. Các phóng viên đều rất kinh ngạc, không ngờ rằng dương ra cửu, thế mà tự mình đến. Vô số camera đồng thời quay ra ngoài cửa. Dương Gia Cừ mặc một bộ âu phục màu xanh đậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh bình thường có thói quen mặc âu phục, nhưng bộ phục anh mặc hôm nay không khỏi quá mức trang trọng, bọn họ là muốn mở buổi họp báo hay là muốn tham gia buổi lễ gì. Vài mặt Dương Gia Cừ vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt sắc bén của anh nhìn quanh hội trường, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Buổi họp báo hôm nay nội dung sẽ có rất nhiều, hy vọng mọi người có thể làm cho trang đầu tiên của ngày mai. Càng thêm đặc sắc hơn Các phóng viên vừa nghe Càng thêm sôi nổi hơn Có thể nhìn thấy sự Gia Cửu tự mình đến đây Thật không dễ dàng Đầu tiên Về nghệ sĩ Tống Như của tôi Tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với mọi người Những tin tức đang lan truyền bên ngoài Nói cô ấy không phải là con gái ruột của nhà họ Tống Đều là giả Cô ấy quả thực là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống Là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Tống Cái gì? Mau chụp lại Tổng giám đốc Dương muốn phản bác lại lời tuyên bố của nhà họ Tống Nếu như Tống Như là con gái của nhà họ Tống Vì sao nhà họ Tống lại tuyên bố như vậy? Hay là nói mẹ của cô ấy thật sự là tiểu tam Nhà họ Tống bất lực mới có thể hy sinh Tống Như mà tuyên bố như vậy Các nhà truyền thông đều có suy đoán của riêng mình Đều đang mong đợi Dương Gia Cửu Có thể cho bọn họ một đáp án rõ ràng Bất kể chuyện của mẹ Tống Như và nhà họ Tống như thế nào Thì đều là chuyện của đời trước rồi Tôi hy vọng không muốn liên lụy đến Tống Như Là tổng giám đốc của Đại Thiên Cùng với người đại diện riêng của Tống Như Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với kẻ đã tung tin đồn Một khi phát hiện Nghiêm trị không tha Trong hội trường đã yên lặng như tờ Lời của Dương Gia Cửu quá mức chấn động Mà chuyện làm cho các phóng viên không ngờ đến Còn ở phía sau Cuối cùng Tôi sẽ đại biểu cho vợ của tôi là Tống Như Lên án tố cáo nhà họ Tống Lúc anh nói ra câu này Anh dơ tay trái lên Trên ngón tay áp út mang theo trích nhẫn cưới Giọng nói của anh vang vọng khắp hội trường Thật lâu vẫn chưa tiêu tan Vợ Tôi không nghe lầm phải không Bọn họ kết hôn rồi Các phóng viên giống như loạn lên Nếu như không phải có bảo vệ khống chế Thì bọn họ sớm đã xông lên trên bục phỏng vấn Dương Gia Cửu rồi Tin tức này bùng nổ quá mạnh mẽ Dương Gia Cửu thế mà công khai Anh và Tống Như là quan hệ vợ chồng Đây là chuyện lúc nào bạn họ thế mà đã kết hôn rồi. Vì danh dự của gia tộc mà nhà Tống làm ra lựa chọn như vậy, tôi không có cách nào hiểu rõ được. Rõ ràng là người thân có quan hệ máu mủ, vì sao lại không muốn thừa nhận? Việc này đối với vợ tôi mà nói, đó chính là một sự tổn thương rất lớn, tôi không thể tùy ý để cho việc này phát triển thêm nữa. Tôi sẽ dùng con đường pháp luật để cho nhà họ Tống phải trả giá thật lớn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, bọn họ sẽ nhận được thư của luật sư cho dù Tống Như trả lời như thế nào, tôi cũng sẽ không sẽ giảng bỏ qua. Lời nói này của Dương Gia Cửu đã biểu thị rất rõ ràng ý tứ của anh. Trong một nơi trang trọng như vậy, anh không có chút do dự, anh muốn nhắm về phía nhà họ Tống mà lấy lại công đạo cho Tống Như. Nhà họ Tống đã muốn giấu giếm sự thật như vậy thì anh phải công khai cho mọi người biết. Sựa vào cái gì mà bọn họ có thể tùy ý vứt bỏ một người như thế? Nhà họ Tống ức hiếp Tống Như như thế Thì Dương Gia Cửu Anh Phải thay cô lấy lại toàn bộ Từ hôm nay trở đi Tôi sẽ để cho mọi người trên toàn thế giới biết Tống như cô ấy là người phụ nữ Của Dương Gia Cửu tôi Cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi Lời vừa nói Cửa lớn của hội trường từ từ mở ra Tống như mặc bộ lễ phục toàn thân Lấp lánh xuất hiện Wow! Tống như thật đẹp quá đi Cảnh tượng như thế thật giống như là Một hôn lễ vậy Có phong viên cảm thà nói Thời khắc này, tất cả mọi người đều được chứng kiến vẻ đẹp của Tống Như. Cô nắm chặt làn váy, lời của Dương Gia Cử vừa nói, cô đều nghe thấy, trách không được anh muốn cô xuất hiện chậm một chút thì ra là chuẩn bị những lời phát biểu như vậy, mỗi một từ đều làm tim cô cảm động hết sức. Cô kiên định hít một hơi thật sâu, từng bước tiến về phía anh. Nhà họ Tống vừa nói ra lời tuyên bố như vậy, thì Dương Gia Cử đã chuẩn bị cho cô ấy một buổi họp báo thật long trọng rồi. Làm sao Tống Như giống như công chúa vậy Cho dù Tống Như không làm thiên kim tiểu thư Thì như thế nào Cô ấy đã là công chúa Ở bên cạnh Dương Gia Cửu rồi Tôi thật sự quá hâm mộ Tống Như Có được người đàn ông tốt như Dương Gia Cửu Phải đi đâu để tìm được chứ Mọi người nhìn Tống Như Từng bước từng bước lên bụng Đều là hâm mộ và chúc phúc Chỉ là trong mắt của Tống Như Chỉ có một mình Dương Gia Cửu Người hay việc khác Cô căn bản không chú ý tới Dương Gia Cửu nắm lên tay cô 10 ngón tay đan chặt nhau Sau đó anh đứng cùng cô trên sân khấu Sóng vài đối diện với tất cả mọi người Tống Như Cô hãy nói vài câu đi Các phóng viên hồ ta Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau cười Sau đó cô cầm micro lên Chào mọi người Tôi là Tống Như Tống Như cô nhìn thấy lời tuyên bố của nhà họ Tống chưa Cô có muốn nói gì không Tổng giáo đốc Dương Vừa mới khởi kiện nhà họ Tống Cô ủng hộ việc này không các phóng viên vừa mở miệng đã đánh vào những vấn đề trọng điểm giống như cảm nhận được sức mạnh mà dương ra cửu truyền qua lòng bàn tay cho cô cho nên dù cô phải đối diện với bất cứ vấn đề nào cũng đều có thể có đủ dũng khí tôi rất lâu trước đây đã công khai rồi tôi không phải là một người thích gây chuyện nhưng nếu như người khác chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi tôi sẽ không để mình chịu ủy khuất mỗi một lời nói của chồng tôi Đều đại diện cho ý muốn của bản thân tôi Nhà họ Tống công khai lời tuyên bố như thế Cô có hận nhà họ Tống không? Nếu như tôi hận nhà họ Tống Thì đã biểu thị rằng Tôi có cảm tình với nhà họ Tống rồi Tôi không hận Tôi cảm thấy trên thế giới này Còn có nhiều chuyện có ý nghĩa hơn chờ tôi đấy làm Giọng nói của Tống Như rất nghiêm túc Ở bên ngoài đều luôn thảo luận Quan hệ của cô và Tổng Giám đốc Dương Thảo luận bối cảnh sau lưng cô Cô cũng đều không quan tâm à? Là một nhân vật công chúng tôi chỉ có thể tin tưởng người mà tôi tín nhiệm Lắng nghe việc mà tôi muốn nghe Còn cách nhìn của bên ngoài tôi cũng không thể làm chủ được cuộc sống của tôi Câu trả lời của Tống Như rất bình thản Đã cho các phóng viên một tài liệu rất tốt Hôm nay Tổng Giám đốc Dương trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức tốt to lớn như vậy Là hai người sớm đã lên kế hoạch rồi sao Tâm tình hiện tại của cô như thế nào? Tẩm nghe nghe vậy, thì nghiêng đầu nhìn Xương Gia Cửu, sau đó nghiêm túc cầm micro lên. Từ khi tôi ra mắt đến nay, tôi luôn đều dùng sự nỗ lực của bản thân, tôi cũng từng có lúc vị vấp ngã, cũng từng có lúc đạt được sự huy hoàng, mà trên con đường đó, tôi chưa từng chủ động làm hại bất kỳ một người nào. Nhưng tôi biết, tôi không tính là một người thiện lương trong mắt mọi người, tôi thậm chí là một người có tâm cơ rất sâu, nhưng mỗi việc tôi làm đều không làm trái với lương tâm của mình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy Mà tôi vẫn có thể đứng vững ở đây Đều là nhờ một người Luôn luôn bảo vệ và ủng hộ tôi Vì tôi mà loại bỏ mọi khó khăn Có lẽ trong mắt mọi người Tôi căn bản không xứng với anh ấy Anh ấy ưu tú như vậy chói mắt như vậy Nhưng tôi sẽ không từ bỏ anh ấy Tôi sẽ càng thêm nỗ lực để cho bản thân mình trưởng thành hơn Cho đến khi tôi đủ điều kiện Để sánh đôi với ấy thì thôi Tôi cũng hy vọng Ở trên thế giới này Chỉ có mình tôi có thể kề vai cùng anh ấy Tôi nguyện vì tâm nguyện đó mà nỗ lực cả đời Tôi tin tưởng anh ấy Càng ý lại vào anh ấy Cuộc đời của tôi Bởi vì có anh ấy mà càng thêm rực rỡ Mỗi một khắc ở bên cạnh anh ấy Tôi đã là người phụ nữ Hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi Tống như sau khi nói xong những lời này Viên mắt đã đỏ hồng rồi Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào Lúc ngẩn đầu lên Khóe miệng nở một mụ cười đầy xúc động Còn rất nhiều phóng viên Bởi vì lời nói này của cô mà cảm khái không thôi Cho dù là làm nghề gì Cũng đều hy vọng một nửa kia của mình Vô điều kiện mà ủng hộ mình Nhất là đối với một nữ minh tinh Nghề nghiệp luôn bị mọi người chú ý Tống Như Chúc hai người hạnh phúc Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc Nhất định phải hạnh phúc nha Tống Như kiên trì đến cùng Để cho những người đã nói xấu cô Mà mất mặt chết đi Tống Như thu nhận những lời chúc phúc của mọi người cười nắm chặt tay dương ra cửu. Các vị hy vọng các vị có thể nhanh chóng đưa tin ở buổi họp báo hôm nay, cũng hy vọng trong tương lai có thể đủ sức đi cùng với Đại Thiên, làm cho vận khí trong giới giải trí càng ngày càng sực rỡ huy hoàng hơn. Sếp kịp thời nói, sau khi buổi họp báo kết thúc ở phòng hội nghị tầng 8 của khách sạn có tiệc rượu hoan nghênh các vị đến tham dự. Quả nhiên là thủ pháp của Đại Thiên, ở khách sạn xa hoa như vậy Mười phóng viên của toàn thành phố đến dùng cơm. Các phóng viên vừa nghe, ào ào phấn khích lên. Lúc này đã có tin tức và video của buổi họp báo được truyền ra ở trên mạng rồi. Đương nhiên những thứ này đã là chuyện mà Dương Gia Cử dự đoán trước. Oa, wow, cuối cùng tôi cũng đợi được rồi. Bạn họ cuối cùng cũng tuyên bố rồi. Vẻ mặt của Đại Bố Dương thật quá tàn khốc, thật là thâm tình. Vóc dáng của Tống Như thật quá đẹp, là một người phụ nữ Tôi thật sự quá xấu hổ cho mình Cuối cùng cũng tuyên bố kết hôn rồi Đoán chừng là những người kia của nhà họ Tống Bị chọc giận tức chết rồi bọn họ vẫn cho rằng Có thể uy hiếp được Tống Như Việc này xảy ra bọn họ cũng quá mất mặt rồi Cho dù Tống Như rốt cuộc các quan hệ huyết thống với bọn họ hay không Thì lúc mà bọn họ tuyên bố những lời như vậy ra Cũng rất là quá đáng rồi Đúng thế Tống Như nhà chúng ta Đều không cần vị trí tiểu thư của nhà họ Tống giống như trực tiếp làm vợ của tổng xem đốc Dương là được rồi. Nhà họ Tống lúc này hoàn toàn yên tĩnh, Sương Gia Cửu ưu thế của truyền thông trong giới giải trí rất nhanh đã thay đổi được cục diện. Trợ lý của ông Tống luôn nhận điện thoại ở trên tầng cao nhất của công ty, còn có rất nhiều phóng viên của truyền thông đã đến nghe ngóng tin tức của nhà họ Tống bọn họ. Quan trọng nhất là Sương Gia Cửu đã phái một luật sư đến đàm phán với nhà họ Tống. Lão gia Luật sư của Đại Thiên đã đến rồi nên làm gì đây? Trợ lý trương cầu ý kiến của ông Tống. Có thể làm gì nữa để anh ta bảo đi. Ông Tống đã không thể làm gì được nữa rồi. Sự tình đã đến bước này đều là báo ứng. Nếu như ta lúc đầu không sung túng chị em nhà bọn nó thì hiện tại cũng sẽ không biến thành như thế này. Ta rõ ràng biết Tống Nhu sẽ không sẽ dàng bỏ qua. Cũng biết rõ tính cách của Tống như ngược lại rất muốn kiên trì để nó quay về nhà họ Tống là ta không quan tâm đến lòng trường của nó, làm tổn thương nó. Ta là một người thương nhân tốt, nhưng ta không phải là một người trưởng bối tốt, ít nhất đối với Tống Như mà nói, không phải. Lão gia, trợ lý lúc này cũng không quản biện pháp, gần như cả cục diện đều nằm trong tay của Dương gia cửu. Nếu như nhà họ Tống không tuyên bố như vậy, thì có lẽ sẽ chữa được đường sống cho gia tộc mình, nhưng hiện tại, bọn họ giống như người bị người ta súng vào huyệt thái dương, tiến hay lùi. Cũng đều không còn đường sống Cháu của nhà họ Tống tuy nhiều Nhưng ngược lại Không có một ai có thể làm cho ông Tống Toàn tâm toàn ý tin tưởng Ngoài Tống Như Hiện tại ông hoàn toàn làm tổn thương Tống Như rồi Sau này nhà họ Tống phải làm như thế nào Ông chống giữ nhà họ Tống Nhiều năm như vậy Chẳng lẽ thật sự phải hủy hoại Ở đây hay sao Ông Tống đau khổ lắc đầu Chống quả trượng đứng lên Luật sư ở đâu Ta muốn tự mình đến gặp anh ta Ông muốn biết Dương Gia Cửu để cho người của cậu ta đến nói những gì Luật sư ngồi trên sofa Nhìn thấy ông Tống đi đến lập tức đứng lên Ông Tống xin chào Có việc gì nói thẳng đi Ông Tống nắm chặt quải trượng Thông qua một lần nói chuyện với Dương Gia Cửu Lại một lần gặp mặt Tuy không hiểu rõ nhưng ông rất rõ ràng Dương Gia Cửu là một người trẻ tuổi rất quyết đoán Hơn nữa cậu ta đã độc tài lại thông minh Ông Tống Ông có thể nói như vậy, sự tình đã sớm được giải quyết tốt rồi. Thứ tổng giám đốc Dương muốn thật sự rất đơn giản, chỉ hai từ: xin lỗi. Luật sư cười nói, cho nên tài liệu gì tôi cũng không cầm, bởi vì đối với tổng giám đốc Dương mà nói, anh ấy không cần bất kỳ sự bù đắp nào, nhà Dương cái gì cũng đều có, anh ấy không thiếu. Ông cũng là người rất thẳng thắn, lần này tổng giám đốc để tôi đến, chính là vì để cho nhà họ Tống biết Sự tình vốn dĩ có thể không cần phải náo loạn đến bề tác như vậy. Việc này đều là do nhà họ Tống rất quá đáng, làm cho vợ của giám đốc Dương rất thương tâm. Từ việc bảo vệ và cam kết với vợ của mình mà giám đốc Dương nhất định muốn nhà họ Tống cho một ý kiến. Các người muốn để ai xin lỗi? Xin lỗi như thế nào? Việc này tổng giám đốc Dương không nói rõ, tôi nghĩ là nhà Dương đề ra sẽ càng có thành ý hơn. Ông Tống dựa vào ghế sofa, Rất lâu mới mở miệng nói Cậu trở về đi Nói với Dương Gia Cửu Ta hiểu ý của cậu ta Luật sư đứng lên Vậy được rồi chúng tôi không làm phiền nữa Đợi đến khi luật sư đã rời đi Ông Tống từ từ nắm chặt quả trự đứng lên Giọng nói lộ ra vài phần khổ sở Ta sẽ ra mặt để xin lỗi Tiểu Như Ngài Tất cả đều là do ta cố chấp mà thành Chẳng lẽ không nên Do ta đi xin lỗi hay sao Ông Tống dùng lực nện "Ta xem trọng nó như vậy, muốn đem tất cả của nhà Tống sao cho nó là ta sai rồi sao?" Ngài Đường tức giận, "Tôi nghĩ là do tiểu thư Tống như quá đau lòng nên mới, ta biết, ta làm sao không biết được, nhưng ta có thể làm gì đây?" Ông Tống giận thở ra, bỗng nhiên thở gấp, ngã xuống ghế sofa, hôn mê bất tỉnh. May mắn có trợ lý ở bên cạnh ông, trước tiên đỡ lấy ông, đưa ông đến bệnh viện. Sau khi mấy người Tống Nhu nhận được tin tức Lập tức chạy đến bệnh viện Ông nội tôi thế nào rồi Bệnh nhân hiện tại cần phải cấp cứu Mời mọi người chờ bên ngoài Y tá cả bọn họ lại Đóng lại cửa phòng cấp cứu Xảy ra chuyện gì Làm thế nào đột nhiên bị như vậy Trợ lý không biết nên nói thế nào Lúc này đã có người nói Còn không phải là do Tống như Cô ta mới trở về nhà Tống Đã bộc lộ bộ mặt rồi Làm trong nội tức giận Trợ lý nhìn thấy bọn họ tranh cãi không ngừng, cũng không đem chuyện của luật sư Đại Thiên nói ra. Mọi người đều đem chuyện Tống Như ngã bệnh, đổ tội trên người Tống Như. Cô chủ, thật ra lão ra tức giận như vậy cũng là do cô. Trợ lý nhịn không được mở miệng nói, nếu như cô không đi làm phiền cô ba, thì sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Anh câm miệng cho tôi, anh thì hiểu cái gì? Tống Như tức giận, chỉ vào trợ lý lớn tiếng mắng, bà Tống vội cản cô ta lại con hét cái gì? Đây là ở bệnh viện, nói ít lại đi. Nếu không phải bởi vì mẹ con cô ta, nhà họ Tống cũng sẽ không viếng thành như vậy phải không? Vì sao mọi người không trách bọn họ lại đi trách con? Mẹ Tống đứng bên cạnh, nắm chặt đấm hừ lạnh nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Được, đừng ầm ĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất là thân thể của ông cụ. Bà Đường lạnh lùng hô một tiếng, nôn nóng nhìn cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt. Mẹ Tống nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn ông Trong mắt tràn đầy thất vọng, lúc này bà cũng lo lắng cho thân thể ông cụ Tống. Nhưng mà bởi vì điều này nó có thể lại lần nữa dung túng cho việc Tống Nhu thương tổn Tống như sao? Nhiều năm như vậy bà nhẫn nhịn cùng cúi đầu đến tột cùng là vì cái gì? Mẹ Tống im lặng ngồi ở một bên không hề mở miệng. Tống Nhu lại còn ngạo mạn hừ một tiếng. Nếu như ông nội có chuyện gì không hay xảy ra tôi sẽ không bỏ qua cho mẹ con các người qua gần 2 tiếng đồng hồ sau phẫu thuật, bác sĩ đi ra, người nhà họ Tống lập tức đi lên vây quanh. Bà Tống vội vàng hỏi: "Ba tôi sao rồi?" "Bệnh nhân đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng cần quan sát một thời gian, hiện tại đã đưa đến phòng bệnh." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mọi người phải giữ phòng bệnh an tĩnh, không thể làm bệnh nhân chịu kích thích lần nữa." Bà Tống gật đầu, "Được, chúng tôi hiểu rồi." Đàn người chạy đến ngoài phòng bệnh của ông cụ Tống. Nhìn thấy sắc mặt ông cụ tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng mọi người đều rất hổ thững. Thư ký của ông cụ Tống dẫn đầu đi vào phòng bệnh, sau khi ông cụ Tống mở mắt ra, miễn cưỡng ho khan hai tiếng. "Cô ở lại, những người khác đi về trước đi." "Ba. Ông nội, để con ở lại cùng ông đi." Tống nhu nói. Ông cụ Tống nhắm mắt lại lắc lắc đầu. "Thư ký lưu ở lại, mấy người về đi." Thư ký lưu gật đầu. Sai người nói với ba Tống và Tống Nhu, tôi sẽ chăm sóc chủ tịch. Ông cụ Tống đã nói như vậy, mọi người cũng sẽ không an phận không đi. Chờ đến lúc cửa phòng bệnh đóng lại, ông cụ Tống lại mở mắt ra. Thân thể của ta bản thân ta biết rõ, từ hôm nay trở đi, để Tống Nhu thay ta quản lý công ty, ta muốn biết nó có thể quản công ty thành dạng gì. Vâng. Còn nữa, bà luật sư Âu đến đây, ta muốn lập di chúc, giao hết tất thải nhà họ Tống cho Tống Nhu. Chỉ có như vậy tôi mới có thể yên tâm Ông cụ Tống đau lòng nói Cho dù Tống Như chán ghét nhà họ Tống Cũng không muốn trở lại nhà họ Tống Con bé vẫn là cháu gái của ta Là đứa cháu gái có thiên phú nhất của ta Chỉ có giao nhà họ Tống cho Tống Như Ông mới có thể nuốt xuống khẩu khí này Chủ tịch tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này Sau khi rời khỏi phòng bệnh Thư ký Lưu lập tức chạy tới nhà họ Tống Tạm thời giữ bí mật chuyện ông cụ Tống muốn lập di trúc Sau đó nói với Tống Nhu, từ hôm nay trở đi, cô lớn Tống Nhu sẽ làm tổng giám đốc thay thế tạm thời của công ty, quản lý tất cả công việc hàng ngày của công ty. Tống Nhu vừa nghe ông cụ Tống lại ngay lúc này giao quyền lực cho mình, lập tức vứt chuyện Tống Nhu qua một bên. "Được, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không để ông nội thất vọng." Mặt khác, chủ tịch còn có một việc muốn cô đi làm. Thư ký Lưu nói, "Cô phải công khai xin lỗi cô Ba." Tống Nhu luôn luôn kêu ngạo tùy hướng không xem công nhân thấp hèn làm người người như vậy cho dù có năng lực nhiều nhất cũng là bảo vệ của cả nhà họ Tống bình tĩnh mà xem xét Thư Ký Lưu cũng không xem trọng Tống Như là người thừa kế được chọn tốt nhất thậm chí còn kém khỏi hơn đứa con thứ hai Tống Trình của nhà họ Tống nhưng lúc này cô biết ông cụ Tống đã lập di chúc xáo hết tài sản và xí nghiệp đường thị xa cho Tống Như cô ta nhất định sẽ ghen ghét nổi điên Nói không chừng sẽ nháo ra chuyện gì Xin lỗi Tống Nhu hơi tự hỏi một chút Tôi lập tức chuẩn bị Nhà họ Tống đã đến tay cô ta Nói lời xin lỗi Tống như thì tính là gì Với lúc có thể chính thức tuyên bố với Tống như Cô ta đã thắng Hơn nữa có được nhà họ Tống mà cô ta muốn nhất Ở một bên Mẹ Tống nhìn thấy tất cả Đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệnh Tống Nhu làm chủ nhân nhà họ Tống Vậy nơi này còn có chỗ cho bà dung thân sao? Bà đã nhịn nhiều năm như vậy. Cái gì cũng đều không sao cả. Nhưng bà không thể liên lụy con gái mình. Bà biết con gái mình cực kỳ không chịu thua kém. Không dựa vào thế lực bối cảnh nhỏ Tống. Cũng tạo ra thế giới của mình. Nhưng bà là mẹ của Tống Như. mà không thể không suy xét chuyện hôn nhân đại sự của Tống Như. Nếu người nhỏ Dương biết những lời đồn này. Sẽ đối xử ra sao với Tống Như? Con gái tiểu tam. Bớt mắt mẹ Tống trợt ảm đạm Suốt cuộc ai mới là tiểu tan Bà sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa Bà muốn nói chân tướng sự thật cho mọi người biết Suốt cuộc Dương Gia Cửu cũng công khai sự thật Anh và Tống Như đã kết hôn Một đêm này đối với vợ chồng bọn họ mà nói Có ý nghĩa rất quan trọng Anh đặc biệt bố trí lại phòng ngủ Hơn nữa treo lên ảnh chụp anh ôm Tống Như Nhìn thấy nơi nơi trong nhà Đều là bãi hoa hồng đỏ Tống như cảm thấy mình đặt trong biển hoa Anh Dương Anh thật lãng mạn Em hy vọng cả đời đều có thể môi giấc mộng lãng mạn như vậy Tống như dựa vào trong ngực anh Lặng lặng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ Hai tay Dương ra cửu Mạnh mẽ vờn quanh vòng eo của cô Nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cô Chỉ cần em muốn cuộc sống như vậy Anh nhất định sẽ tận hết sức lực Tống như nhảy miệng cười Hai người vây quanh trong âm nhạc Ở trong phòng khách tận tỉnh ôm đối phương Muốn xem thử các fan có phản ứng gì không Dương Gia Cửu lấy di động ra Cùng Tống Như xem bình luận của các fan trên trang chủ của anh Không biết đêm này bốt dương sẽ dẫn Tống Như đi nơi lãng mạn nào Hiện tại bọn họ khẳng định là đang động phòng Hoa Trúc Không rảnh lo xem bình luận của chúng ta chung hai người hạnh phúc thật lâu Khi nào có kế hoạch sinh em bé Giá người Tổng Giám đốc Dương tốt như vậy Phương diện kia cũng nhất định rất mạnh đấy Tống Như nhìn thấy bình luận của mọi người dường như lạc đề, gương mặt không khỏi phiếm hồng, dựa vào trong ngực Dương Gia Cửu Mọi người lại tò mò loại vấn đề này sao Dương Gia Cửu nhớ mày cười nhạt Anh cảm thấy góc độ bọn họ nhìn nhận sự việc rất chính xác Anh Trên khuôn mặt anh Tuấn của Dương Gia Cửu hiện lên nụ cười sâu xa Ánh mắt nhìn Tống Như trở nên thâm tình phá lệ, nghĩ đến chuyện em đập tức phải vào đoàn làm phim Anh liền rất luyến tiếc Lúc trước không nên để em tiếp nhận phim như vậy. Đây là công việc của em, chúng ta công khai chuyện kết hôn lại không thể đến nhà họ Dương thăm hỏi, người lớn trong nhà có thể trách em hay không?" Tống Như nói ra nghi hoặc trong lòng, nhỏ giọng nói, "Sẽ không." Dương Gia Cửu xoa, xoa tóc dài của Tống Như, "Anh đã nói qua chuyện này với người trong nhà, bạn họ đều cảm thấy hôn sự của chúng ta tự chúng ta làm chủ là được rồi, hơn nữa cho dù đến thăm hỏi Cũng phải được nhà họ Tống bên kia tán thành Như vậy đối với em tương đối tốt Em không sao Nhà họ Tống tán thành hay không Cũng không quan trọng Tống như ngởng đầu nhìn Dương Gia Cửu Em không muốn làm anh khó xử Dù sao tin tức bên ngoài Truyền loạn như vậy Nhà họ Dương không thể nào không nghe được chút tin tức nào Dương Gia Cửu Cưới con gái tiểu tam Nhà họ Dương sẽ nghĩ cô thế nào Hiện tại cô công khai chuyện kết hôn Dương Gia Cửu Kẹp ở giữa cô và nhà họ Dương Nhất định rất khó xử Vừa thấy vẻ mặt của cô Dương gia cửu liền biết Cô lại đang suy nghĩ miên man Lập tức liền nói Đừng nghĩ lung tung Ba mẹ ở nước ngoài du lịch Lần sau có cơ hội sẽ dẫn em đi gặp mặt Về phần ông nội Biết anh thật sự đã kết hôn Cũng không hề hỏi đến Cho nên em không cần lo lắng nhiều như vậy Chỉ cần chúng ta hạnh phúc Bọn họ nhất định sẽ vừa ý em Chúc phúc cho chúng ta Em chỉ là có chút lo lắng, dù sao bọn họ vẫn luôn không lộ mặt. Tống Như có chút tò mò nói. Người nhà họ Dương đều điệu thấp như vậy sao? Ừ, thật ra bọn họ đều sống dựa theo ý nghĩ của mình, rất tùy ý, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Nghĩ đến lần trước gặp qua bác trai, Tống Như cảm thấy Dương Gia Cửu nói có đạo lý. Hơn nữa, trước nay Dương Gia Cửu đều không lừa gạt cô. Trên mặt Tống Như tràn đầy ý cười gật gật đầu. Vậy em liền an tâm rồi Chỉ cần em vui vẻ Những chuyện khác đều không phải vấn đề Dương Gia Cửu nhẹ nhàng hôn một cái lên chán Tống Như Bài hát chủ đề mảnh vỡ hồi ức lần này Còn cần một nữ chủ sướng Anh cảm thấy em tới thu đi Em, em không phải ca sĩ chuyên nghiệp Lần trước chỉ là vì phối hợp với bên chủ sự Tống Như lắc đầu Người đại diện Dương Có phải anh vì tiết kiệm phí tổn cho công ty Biến em trở thành nghệ sĩ toàn năng Anh là cảm thấy, ca cả hát cũng nhất định không làm khó được em." Dương Gia Cửu cười nói, khoảng cách hai người dần dần tới gần. Trăn mắt của anh lan tràn tình ý mê muội, giây tiếp theo trực tiếp chặn ngang Tống Như bế lên. "Anh nghĩ chúng ta hẳn là nên nghỉ ngơi, hả?" Đêm động phòng hoa chúc. Sau khi Tống Như đóng máy mành vỡ hồi ức, liền có thời gian mấy ngày nghỉ ngơi, vừa lúc Dương Gia Cửu nói, cô có thể đi thu bài hát chủ đề Liền cùng đi đến công ty Ngồi trong văn phòng Dương Gia Cửu xem khúc phổ Phần khúc này không có điền tử Em tới thử xem Dương Gia Cửu cưng chiều nhìn cô Tống như Ở một bên hơi nhếu mày một bên cầm lấy bút Có phải kinh phí của công ty Thật sự không đủ hay không Dương Gia Cửu bị dáng vẻ đáng yêu Của cô chọc cười Hai người làm việc độc lập Lại làm bạn cùng nhau Đây có lẽ là dáng vẻ tình yêu Và hôn nhân tốt đẹp nhất b bênn đều toàn tâm toàn ý yêu đối phương hơn nữa không ngừng vì tương lai mà nỗ lực rất nhanh, mang đến tin tức mới nhất chỉ là nhìn thấy tống như cũng ở trong văn phòng Dương gia cửu về mặt của anh ta cực kỳ do so sự nói điương gia cửu gật gật đầu với tống như ý bảo cô cũng đi qua Tống như đứng dậy nhìn về mặt nô nóng của dích nói không sao đã xảy ra chuyện gì nhờ họ Tống gửi thư mời mời tống như qua đó gặp mặt uyên chuyển biểu đạt ý tứ, Tống Như muốn thay nhảo Tống xin lỗi Tống Như. Dịch nói xong, tạm dừng một chút, nhưng mà tôi nghe được ông cụ Tống trước mắt đang nằm viện, chỉ là nhà họ Tống phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. Lúc này bọn họ mời Tống Như qua đó gặp mặt, có lẽ sẽ không xin lỗi đơn giản như vậy. Ông nội thế nào rồi? Tống Như vẫn làm quan tâm hỏi một câu. Tin tức trước mắt thu được đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, đang nằm viện quan sát. Vậy là tốt rồi. Tống Như nhẹ nhàng thở ra Sương Giang Cửu đứng dậy nhẹ nhàng cầm tay Tống Như Chuyện này tạm thời không cần can thiệp Tống Như có đi gặp mặt hay không Tự em quyết định đi Anh sẽ ủng hộ vô điều kiện Tống Như suy tư một chút Em đi Nếu em không đi Nhất định sẽ bị người ngoài cho rằng em keo kiệt Hoặc là trột dạ Em sẽ không cho Tống Như cơ hội bịa đặt Tống Như không thể nào cúi đầu xin lỗi em Em chỉ nghĩ trước khi vào đoàn làm phim Nên giải quyết xong chuyện này Cần anh đi cùng em không? Dương gia cửu rũ mắt hỏi Không cần, em sẽ không để nhà họ Tống Thương tổn em lần nữa Anh yên tâm đi, em chỉ qua đó xem thử Tống Nhu còn có thể sở trò gì Cô rõ ràng đã nói Với người nhà họ Tống Cô sẽ không nương tay với Tống Nhu Nếu lần này Tống Nhu còn muốn khiêu khích Vậy không thể trách cô không khách khí Cô đã sớm Không xem người nhà họ Tống là người thân của cô Bởi vì trong căn nhà lạnh băng đó Ngoại trừ khuất phục Cô không có được cái gì. Dương Gia Cửu nhìn Tống Như một lần nữa cầm khúc phổ lên xem. Sườn mặt nghiêm túc khiến tinh thần anh hoảng hốt. Anh nghĩ rất nhiều biện pháp an ủi Tống Như. Rời đi lực chú ý của cô. Nhưng chuyện nhà họ Tống vẫn làm cô bị thương. Tống Như không phải đoá hoài yếu ớt. Cần người ta tìm mọi cách trai chở Nhưng Dương Gia Cửu chính là luyến tiếc. Anh luôn cầm lòng không được. Cẩn thận che chở cho cô. Có cơ hội không bằng xa bài hát. Dương Giác Cửu cười đề nghị Anh là người đại diện của em Anh quyết định là được Tống Như trăm phần trăm tin cậy anh Nhà họ Tống công khai tỏ vẻ Tống Như sẽ thay mặt nhà họ Tống Xin lỗi Tống Như Chỉ là tin tức này đưa ra ánh sáng Mọi người cũng không mua nó Ông cụ Tống đột nhiên nằm viện Tất cả công tác xí nghiệp Của Tống Thị do Tống Như xử lý Làm Tổng Giám đốc thay thế Tất cả hành động của Tống Như Đều đại biểu cho nhà họ Tống Sở dĩ cô ta đồng ý xin lỗi Đơn giản là muốn cảnh cáo Tống Như Hiện tại nhà họ Tống Đã là vật trong tay cô Bảo Tống Như về sau cẩn thận một chút Từ 4 năm trước Tống Như kết hôn với con trai Của một công ty lớn khác Cô ta đã đặt toàn bộ trọng tâm vào công việc Chí hướng của cô ta Cũng không phải làm bà chủ một gia đình Mà là muốn càng nhiều quyền lợi Lấp đẩy giã tâm của cô ta Về phần gia đình Chỉ có thể miễn cưỡng xếp vị trí thứ hai Tống Nhu vừa mới về nhà đã bị mẹ Tống ngăn cản. Tôi muốn nói chuyện với cô. Nói chuyện gì? Lại nói chuyện con gái của bà. Bà có thể đừng tới làm phiền tôi hay không? Tôi đã nói rất rõ ràng. Tôi sẽ xin lỗi cô ta. Hơn nữa là xin lỗi trước mặt mọi người. Tống Nhu vừa thấy khuôn mặt của mẹ Tống liền cảm thấy chán ghét. Tôi nỗ lực nhiều năm như vậy. Xem mẹ con hai người trở thành không khí. Mục tiêu duy nhất của tôi là đoạt lại nhà họ Tống. Hiện tại tôi đã làm được Tôi muốn nói tin tức này cho con gái bà trước tiên Chẳng lẽ rất quá phận sao Tôi không làm người mẹ đã chết của mình thất vọng Tuy rằng bà đoạt đi ba của tôi Nhưng vĩnh viễn cũng không đoạt được nhà họ Tống của chúng tôi Đời này Tống Như đã định là con gái của Tiểu Tam Vĩnh viễn đều không được yên Tôi chờ một ngày cô ta bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi nhà Bà cho rằng người khác đều rộng lượng Giống như người nhỏ Tống chúng tôi sao Loại xuất thân như cô ta Dương Giang Cửu sẽ cùng cô ta cả đời sao Chẳng qua hiện tại thích sắc đẹp của cô ta Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ Cô nói đủ chưa Mẹ Tống tức giận đến phát run Trực tiếp cắt ngang lời Tống Nhu Bà chịu kích thích lớn tiếng nói Tôi không phải tiểu tam Mẹ cô mới là tiểu tam Nhưng mà mẹ Tống vừa mới nói xong Tống Nhu liền hung hăng đẩy bà một phen Cầm miệng Bà không xứng nhắc tới mẹ tôi Đừng để tôi hiện tại đuổi bà ra ngoài Ba Tống nghe được tiếng động chạy tới Trực tiếp đẩy hai người ra Hai người lại ẩm ý cái gì Trong nhà đã đủ loạn rồi Bà ta luôn lấy chuyện mẹ con ra nói Đê tiện giống như con gái bà ta Còn bôi nhọ mẹ tôi là tiểu ta Sao bà ta lại không biết xấu hổ như vậy Tống Nhu chỉ vào mẹ Tống là hết Con Về mặt ba Tống mất tự nhiên Ông dùng sức túng chặt mẹ Tống nhỏ giọng nói Lại làm sao vậy Có tâm sự gì thì nói cùng tôi, đừng ở trước mặt đứa nhỏ này nói này nói kia. Ông buông tôi ra. Mẹ Tống lạnh mặt đẩy ba Tống ra. Là mắt tôi bị mù, sống trong sự dối trá của ông nhiều năm như vậy, khiến con gái tôi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Lúc trước ông đã đồng ý với tôi chuyện gì, hiện tại mẹ con chúng tôi lại sống thế nào? Ông không làm tôi thất vọng sao? Tôi nói chồng biết, tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, tôi sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại con gái của tôi cả đời. Ông đừng trách tôi, muốn trách thì trách bản thân ông nói không giữ lời." Nói xong, mẹ Tống trực tiếp chạy ra khỏi nhà họ Tống và muốn tìm Dương Gia Cửu gặp mặt, có vài lời bắt nhất định phải chính miệng hỏi một chút. Mẹ Tống ở dưới lầu Đại Thiên đợi thật lâu, rốt cuộc chờ được Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau ra tới. "Vốn dĩ bọn họ muốn cùng nhau về nhà ăn cơm, nhưng Dương Gia Cửu tạm thời có hội nghị phải tổ chức, cho nên Trước đôi Tống Như xuống lầu, nhưng anh vừa ra cửa lớn công ty liền thấy mẹ Tống ở một bên chờ đã lâu. Anh nhẹ giọng nói với Tống Như, "Bà ấy tìm em." Tống Như nghe tiếng quay đầu đi, thấy được mẹ Tống ở một bên, cô vốn dĩ không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây cô thở dài. "Anh về trước đi, em qua đó nhìn xem." Dương Cửu gật gật đầu đi qua Tống Như. "Anh tôn trọng sự riêng tư của cô." Chị là sau khi nhìn thấy hai người ngồi xe rời khỏi, gọi điện thoại cho Dịch, cậu tới thay thế tôi mở cuộc họp, tôi tạm thời có việc. Nói xong, anh lái xe đi theo phía sau xe của hai người, để Tống Như đi một mình, anh thật sự không yên tâm. Mẹ Tống có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Tống Như, ngược lại không biết làm thế nào để mở miệng. Bà Quẩn ngồi xem ở bên cạnh Tống Như, nhìn thấy dáng vẻ lái xe của cô, Trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Nhiều năm như vậy, hình như bà chưa dạy Tống Như bất cứ chuyện gì. Điều bà cho rằng Tống Như mang đi cũng chỉ có đau xót vô tận. Xuống xe đi, đi vào nói chuyện. Tống Như dừng xe lại, đi đến một tiệm cà phê bên đường. Mẹ Tống cầm túi đi theo xuống xe đi qua. Tiểu Như, các con sống có tốt không? Cậu ta có thương con không? Mẹ Tống co cóp bất an nhìn mặt Tống Như. Hình như con lại gầy đi. Chúng tôi rất tốt, không cần bà nhọc lòng. Tôi đã gãi cho anh ấy, là người nhà họ Dương, không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tống các người. Giọng điệu Tống Như rất bình tĩnh. Sau này bà có thể sống cuộc sống an ổn của mình, bà Tống. Mẹ! Tiểu như hiện tại ông nội con bị bệnh rất nghiêm trọng. Thậm chí để Tống Như tiếp nhận chuyện công ty, hiện tại cô ta có quyền lực, càng thêm không có khả năng bỏ qua cho con. Mẹ Tống nói đến chỗ tỉnh thế cấp bách, Khẩn trương bắt được tay tống như mẹ lo lắng cho con con vì mẹ chịu đựng những lời đồn đại kia nhà họ Dương có để ý chuyện này hay không những cái đó không phải lời đồn là sự thật không phải cảm xúc của mẹ Tống rất kích động tiểu như con đừng hận mẹ nữa mẹ cũng có nỗi khổ riêng tôi không muốn nghe chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không có cách nào thay đổi bà nói xong chưa Tôi phải đi rồi Đúng vậy không thể nào thay đổi Nhưng nếu mẹ có thể thay đổi thì sao Con nguyện ý tha thứ cho mẹ không Mẹ Tống trở nên rất thương cảm Đáy mắt bà giống như lập lè nước mắt Tống như nhìn mặt bà Đột nhiên không biết nói cái gì mới tốt Không có gì tha thứ hay không tha thứ Tiểu như con đừng giận mẹ Mẹ rất muốn sống cùng con Giống mẹ con bình thường Trong lúc nói chuyện Mẹ Tống không nhịn được khóc lên Không có khả năng Tống như nhìn bà trong mắt không có một tia thương cảm mẹ Tống. Tôi đã là người của công chúng, có rất nhiều phim phải quay, không thể sống cuộc sống như người thường. Được, con bận việc, mẹ ủng hộ giấc mơ của con, ủng hộ công việc của con. Tống Nhi cũng không biết thâm ý trong lời này của mẹ Tống, không có nghĩ nhiều, đứng lên, sở dĩ cô có biểu hiện bình tĩnh như vậy chỉ là không muốn xương gia cửu lo lắng cho cô. Sau đó mẹ Tống còn nói gì đó, cô đã nhớ không rõ. Mẹ gọi xe trở về là được Mẹ tống tính tiền Một mình ở trong bóng đêm Lên một chiếc xe taxi Từ kính chiếu hậu Thấy được sức gia cửu vẫn luôn ở bên ngoài tiệm cà phê Chở tống như Tiểu như còn có thể tìm được một người đàn ông yêu con thật lòng Mẹ vui vẻ thay con Để mẹ vì con làm một chuyện Để cuộc đời của con trở nên sạch sẽ Tống như theo sau Rời khỏi quán cà phê Nhìn thấy sức gia cửu đang đợi cô vội vàng đi qua Không phải có cuộc họp sao Dương Gia Cửu chỉ cười cười Về nhà sao Tống Như gật đầu Về nhà Người đàn ông này Luôn xuất hiện vào thời điểm cô cần nhất Mặc kệ mưa gió lớn thế nào Anh vĩnh viễn đều là chỗ sửa đáng giá nhất của cô Nói chuyện có ổn không Dương Gia Cửu có chút để ý Về mặt mẹ Tống lúc rời đi Có lẽ mẹ cũng rất nhớ em Một ngày trước khi Tống Như công khai Thay mặt nhà họ Tống xin lỗi Tống Như Tống Nhu gọi điện thoại cho trợ lý Truyền chứng cứ Người phụ nữ kia là tiểu tam ra Làm lớn chuyện này Tốt nhất khiến nhà họ Dương Đều biết mẹ con đây tiện kia Cô ta nói đến một nửa Tuyến điện thoại trong nhà đã bị Tống Kiệt rút Tống Nhu nhíu mày Cậu làm gì Tôi chỉ đang làm chuyện mà tôi cho rằng là đúng Chị cả tôi vẫn luôn không nghĩ tới Có một ngày chị sẽ trở nên hư như vậy Không Không phải ác độc Tống Kiệt tức giận cười Chỉ muốn hại ai Không liên quan đến tôi Nhưng đừng để tôi nghe được Bằng không tôi nhất định sẽ ngăn cản chị Bởi vì hiện tại chị đại biểu cho người nhà họ Tống chúng ta Tống Kiệt cậu đừng hiểu lầm Tôi hiện tại đều là vì nhà chúng ta Phải không Tống Kiệt không bận tâm lắc lắc đầu Chị muốn làm gì Chỉ có trong lòng chị hiểu rõ Nếu hiện tại chị là người nhà họ Tống Hẳn là sẽ không ngăn cản tôi tiến vào giới nghệ sĩ Cậu nói cái gì Không phải cậu thật sự muốn ra mắt đấy chứ Đừng náo loạn, cậu là cậu bốn nhà họ Tống. Tôi biết tôi là ai, không cần chị nhắc nhở, tôi chỉ là muốn làm chuyện mình thích mà thôi. Dù sao, nhà họ Tống cũng không tới lượt tôi kế thừa. Tống Kiệt xoay người đi ra phòng khách. Tống Như không có biện pháp với cậu, chỉ có thể ngồi trên sofa giận dỗi, đúng lúc mẹ Tống đi ra khỏi phòng, trực tiếp bị Tống Như kêu lại. Tôi đã chuyển chứng cứ bằng là tiểu tam ra ngoài, rất nhanh, người toàn thế giới đều sẽ biết. Mẹ con các người đến tụt cùng Là lại mặt hàng gì Nếu hiện tại bà muốn rời khỏi nhà họ Tống Vẫn còn kịp đấy Bước chân của mẹ Tống dừng lại Tống Nhu tưởng bà ấy sợ bèn cười đắc chí Lần trước chỉ là một chút rắc rối Nhưng lần này lại là bằng chứng Bà dụ dỗ trai tôi Hại chết mẹ tôi Cả thế giới sẽ đều biết điều này Tống Nhu Cô xỉ nhục tôi như thế Thì tôi có thể chịu đựng được Nhưng cô bắt nạt con gái tôi Hết lần này đến lần khác Được cô là người muốn làm lớn chuyện Nên đừng có hối hận Lòng ngực của mẹ Tống phở phòng lên xuống Đối với bà mà nói Thì kết quả như vậy Cũng coi như là một sự giải thoát Tống Nhu không ngờ mẹ Tống sẽ có phản ứng như vậy Cô ta vội vàng Bà mau nói rõ ràng hơn cho tôi Mẹ Tống phớt lở cô ta và trở về phòng Mọi thứ Đều do bọn họ ép buộc bà Bởi vì sắp đến ngày quay Tống Như đã bắt đầu thu xếp hành lý và mỹ phẩm của mình Dương Sa Cửu Đang ngồi ở bên cạnh Bịn dịn kéo tay Tống Như Bây giờ anh có thể đổi ý không cho em đi được hay không Đại diện Dương Đây là lịch trình mà anh sắp xếp cho em Tống Như sở khóc sở cười Và lại chỉ có mấy tháng Em sẽ về sớm thôi Nhưng địa điểm quay lần này Đều ở trên núi Anh không thể đến thăm em mọi lúc Tống Như xoay người lại và ôm anh cười Em sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt Hiền hiền cũng đã bắt đầu làm việc Đến lúc chị Hy trở về Thì hãy để chị ấy ở lại công ty Chị ấy kết hôn rồi Nên cũng không muốn chạy đông chạy tay cùng với em Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày Ừ Tống như vừa lên tiếng Anh đã hôn lên môi cô Ít đi sự bình tĩnh thường ngày Tăng thêm một chút bốc đồng và nhiệt tình Còn có một chút không nỡ Tống như ngại ngùng đáp lại anh Sa cửu Trong giây tiếp theo Anh không để cô trần trừ thêm nữa Mà ôm cô đi vào phòng ngủ Sau khi kết hôn Họ chưa bao giờ xa nhau quá lâu Anh phải chịu đựng nỗi khổ tương tư này như thế nào đây Đây là chương trình tạp kỹ doanh nhận cho em Em chắc chắn sẽ thực hiện tốt Và không làm anh thất vọng Như thế mới xứng đáng là vợ của ngài Dương đây Dương ra cửa càng ôm chặt cô hơn Tấm như thế này khiến anh càng trân trọng gấp đôi Dù thế giới này có thay đổi thế nào Anh cũng không buông tay cô Cả hai vẫn chưa thức dậy vì tối qua dây dưa quá mệt mỏi ra cửu dậy thôi Lát nữa em còn phải đi gặp Tống nhu sư gia cửu mở mắt ra rồi đứng dậy ôm cô và phòng tắm ngay cả lúc này anh cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút ở bên cô đêm qua anh có vẻ quá điên cuồng bây giờ để lạiâu ấn đậm như vậy trên người Tống như có đau không không đau Tống như mỉm cười lắc đầu anh sẽ không để em từ bỏ bất cứ điều gì vì anh Vị trí ảnh hậu chắc chắn sẽ là của em Dương Gia Cửu nói một cách chiều mến Có anh bên cạnh Em sẽ có động lực để tiếp tục cố gắng Sau khi hai vợ chồng thay quần áo xong Dích gọi đến báo cáo tin tức mới nhất Nhà họ Tống đã tiết lộ rất nhiều hình ảnh Và tài liệu cũ Cho thấy mẹ của Tống như thực sự là kẻ thứ ba Là người phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình của nhà họ Tống Dương Gia Cửu cúp máy Rồi mở trang web lên Tống như thấy anh rất giận dữ Sao vậy? Em đi gặp mặt trước đi Hôm nay có rất nhiều nợ cần phải tính Dương gia cửu đưa điện thoại di động cho Tống như Tống như thấy mấy tử trái mắt kia Mà cao mày lại gật đầu Ừ Địa điểm gặp nhau do Tống Nhu quyết định Đó là tại một nhà hàng tên Nguyệt Thượng Độ Tống Nhu mặc đồ bình thường màu xám trắng Tóc buộc sau đầu Trên khuôn mặt là nụ cười đắc trí Sau lưng cô ta có một đám phóng viên Cô ta trông cực kỳ kiêu ngạo Như thể mình đã thắng Tống Như Khi ông cụ Tống là chủ gia đình Nhà họ Tống cư xử rất khiêm tốn Ở mọi nơi Chứ đừng nói đến việc tiếp xúc với phóng viên Ngay cả các thương hiệu của nhà họ Tống Cũng hiếm khi mời người phát ngôn Nhưng cách làm của Tống Như bây giờ Hoàn toàn trái ngược với ông cụ Tống Cô ta hành động kiêu ngạo Như thế là để khoe khoang với Tống Như Bây giờ cô ta đã trở thành Người nắm quyền của nhà họ Tống Đã có thể không để bất cứ kẻ nào vào mắt. Đã sắp đến giờ gặp mặt nhưng Tống Như vẫn đến một chút. Cô vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người. S người cao gầy được bao bọc bởi chiếc váy đen dài, xẻ ra, làm cho đôi chân dài của cô càng quyến rũ hơn. Mái tóc dài xõa tung ở bả vai, trông rất có phong cách. Diện mạo của hai chị em cũng có phần giống nhau, nhưng nếu so sánh thì Tống Như vẫn không bằng Tống Như. Dù sao Tống Như cũng là ngôi sao lớn thường xuất hiện trên màn ảnh Mọi cử động của cô khiến người ta say mê Cộng thêm việc bây giờ cô còn là vợ của Dương Gia Cửu Nên không ai dám xem thưởng cô Tống Như bình tĩnh ngồi đối diện Tống Như Trong mắt cô chứa đầy sự lạnh lùng Tôi tưởng rằng cô sẽ không đến Tống nhu hơi ghen tị nhìn Tống Như Một đứa con do kẻ thứ ba sinh ra Còn sống tốt hơn thiên kim tiểu thư chính quy là cô đây cô ta không chỉ nổi tiếng trong giới giải trí mà còn kết hôn với một người đàn ông xuất sắc như vậy. Còn cô phải sống trong cảnh tranh giành quyền lực mỗi ngày. Tống Như chỉ mặc quần áo theo cách thông thường của cô, nhưng vì Gia Cửu quá cưng chiều cô nên trong phòng giữ quần áo không có món nào không phải hàng hiệu, đặc biệt là chiếc vòng kim cương trên tay cô cực kỳ rực rỡ dưới ánh đèn. Khi Tống Như chơi đến, các phóng viên cảm thấy Tống Như rất có phong cách. Đúng là Thiên Kim tiểu thư đến từ gia tộc quyền quý, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều trông vô cùng thanh lịch, nhưng khi Tống Như vừa đến, sự tương phản giữa hai người càng rõ ràng hơn. Tống Như chỉ cần ngồi đó cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc vì quá đẹp. Từ đến đây là chỉ để xem cô muốn làm gì. Tống Như thờ ơ mở lời, sau đó lấy điện thoại mở trang web kia lên, trong đó là toàn bộ nội dung Về việc mẹ của Tống Như là kẻ thứ ba Do Tống Như yêu cầu trợ lý phơi bầy Tống Như với lướt mắt qua Thì lập tức thay đổi sắc mặt Tống Như cười khởi Chẳng lẽ cô không biết chồng tôi Đang làm gì trong lĩnh vực kinh doanh này sao Cho hề này sao có thể thoát khỏi Mạng lưới tin tức của Đại Thiên chứ Sau này xin cô hãy động não Tống Như tôi lăn lộn Trong giới giải trí được lâu như vậy Cũng không phải chỉ nhờ may mắn Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả Xả ngu đấy Cô trở thành chủ tịch đại diện cho xí nghiệp nhà họ Tống Thì tôi chúc mừng cô Nhưng làm phiền cô hãy rút lại những suy nghĩ vô dụng ấy Và tránh xa tôi ra Cô chỉ muốn dùng danh tiếng của tôi Để nói với cả thế giới rằng Cô có quyền hành của xí nghiệp nhà họ Tống mà thôi Cứ thế mà bị vạch trần Tống Nhu càng xấu hổ hơn Phóng viên dối dít tạm dừng quay chụp Tình huống bây giờ là như thế nào Tống Nhu bị Tống như phản lại một bước Sức khỏe của ông nội không tốt Nên ông mới sao lại công ty cho cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ thể hiện tốt hơn và không làm ông ấy thất vọng. Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Cô đừng ép tôi phải ra tay với cô. Hôm nay tôi đến là để giúp cô một tay. Làm cô cũng được trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao một lần. Tống Như lập tức đề phòng. Cô đã làm gì? Tống Như thấy cô ta biết sợ, bè mỉm cười. Khi đến thời điểm, cô sẽ biết ngay thôi. Mặc dù Tống Như Muốn lập tức trở lại đoàn tiếp tục quay phim cô dậy đi cũng khá lâu rồi Tuy rằng cô đã sớm rời khỏi nhà họ Tống cũng không hề có ý định quay lại nơi đó nhưng Tống nhu nhiều lần lợi dụng mẹ cô khiến cô không thể nh được tôi còn có lịch trình cần tham gia tôi đi trước sau khi nói xong Tống như lập tức đứng dậy ra khỏi phòng ăn không tiếp tục để ý đến Tống Nhu nữa Tống Nhu ngồi ở bên đó sắc mặt cực kỳ khó coi bất kể là lúc trước hay bây giờ đều thế Cô ta không có cách nào nắm được Tống Như, không những thế, còn nhiều lần chịu thiệt trước mặt cô. Chính vì cảm giác thất bại này nên cô ta luôn muốn mình có thể thắng được Tống Như. Cảm giác hận thù đó đã sớm ăn vào tận xương tủy. "Tống tổng, còn muốn tiếp tục không?" "Tiếp tục cái gì, mọi người đều đi rồi." Tống Như buồn bực hừ một tiếng, chuẩn bị mang người của cô ta rời đi. Nhưng cô ta còn chưa kịp ra khỏi phòng ăn thì một đám phóng viên nhanh chóng xông vào vây quanh cô ta, lập tức sơ bịt lên trước mặt cô ta. Phóng viên không ngừng gọi tên cô ta đặt vấn đề. Cô Tống nghe nói cô ở nhà hát nhiều lần muốn đuổi mẹ kế ra ngoài, hơn nữa vì muốn đoạt quyền mà được ví mật được sâu kín nhiều năm của nhà Tống bày ra ánh sáng. Đây có phải là thật không? Cô Tống, có người nói cô vẫn luôn ghen tị với Tống Như, chị em bất hòa, cô đối với điều này có suy nghĩ như thế nào? Cô Tống Mấy lời bình luận anti trên mạng kia Đều là do cô tung ra hay sao Các người Tống Nhu bị ngăn cản không cách nào ra được Chỉ có thể chật vật bị phóng viên vây chặt xung quanh Cũng bởi vì không hề có kinh nghiệm đối phó với đám phóng viên Nên về mặt Tống Nhu vô cùng bối rối Thậm chí còn chửi ẩm lên với đám phóng viên Hoàn toàn không còn dáng vẻ tao nhã như lúc nãy Phía bên ngoài quán cà phê Tống như ngồi trên xe Tận mắt thấy được toàn bộ quá trình Khỏe môi có hơi nhắc lên Hiển hiển phóng viên mà em tìm đến không tồi nha Bùi hiền hiển cười nói Có thể giúp chị một chút là được rồi Nếu không phải lần này Tống Nhu có chút quá đáng Thì Tống như cũng không định đối xử với cô ta như vậy Muốn lợi dụng phóng viên Khiến Tống như cô xấu mặt Cô ta có phải đập đầu vào đâu rồi hay không Tống như lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy Sao có khả năng chịu thiệt được cơ chứ Cô ta hiện tại nên cảm thấy hối hận rồi nhỉ Lần này không còn ai dám vô lễ với chị nữa rồi. Một khi Tống Nhu dám làm gì đó với mẹ cô, sẽ có đám chó săn đi theo sau chụp ảnh. Cô ta còn có cổ phần xí nghiệp nhà họ Tống nên tuyệt đối sẽ không dám manh động. Bởi vì lão gia tử sẽ không đem quyền lực giao cho một đứa dây dưa không xuất với đám phóng viên, vậy nên Tống Nhu sẽ càng thận trọng hơn. Vì bảo vệ hình tượng của mình, cô ta nên thông minh một chút. Biện pháp tốt nhất Chính là thân cận hơn với mẹ Tống Tống như chợt nhận ra vùi hiền hiền quá thông minh Hơn nữa còn có thiên phú trong phương diện quan hệ xã hội Đổi lại là chị Hy Cũng chưa chắc đã nghĩ đến việc này Tuy nhiên biện pháp này cũng chỉ là Chị ngọn không chịu được gốc Địa vị của mẹ Tống ở nhà họ Tống Đã được quyết định từ cái ngày bà ấy gã đến đó Không có cách nào thay đổi được Cô cũng không muốn để ý đến chuyện của nhà họ Tống Nhưng việc kia không có quan hệ gì với cô hết Cô chỉ muốn làm việc thật tốt. Từng bước đến gần Dương Gia Cửu. Chỉ là có một số chuyện Tống Như muốn tránh cũng không thể tránh được. Hiện tại Tống Như còn chưa biết. Tống Lão Giao Tử đã hoàn thành xong gì chúc Đem tất cả mọi thứ của nhà họ Tống. Đem lại cho Tống Như. Đợi đến khi cô ta biết được chuyện này khẳng định sẽ náo loạn không thôi. Chị Tiểu Như chờ sau khi khởi động nghi thức bấm máy xong là chúng ta sẽ tiến vào đoàn phim. Chị có muốn quay về gặp bốt trước không? Bùi Hiền Hiền hỏi Tống như nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ Chậm rãi phun ra hai chữ Gặp sao? Nhìn rồi cũng phải tách ra Ngược lại còn khiến cô nhớ anh nhiều hơn Hai giờ chiều cùng ngày hôm đó Ở phim trường Ngoại Thành phía Tây Toàn bộ nhà đầu tư cùng với diễn viên Của ám xạ cuồng đồ Đều có mặt cùng nhau tham gia nghi thức khởi quay Trong đó cũng có vị đại ca thần bí Âu Dương Hải Anh mới ra mắt được 4 năm Dùng dáng vẻ tuấn lãng Cùng với cơ thể săn chắc Mà đạt được hơn 10 triệu fan Hơn nữa vì thể hiện vô cùng xuất sắc Trong một bộ phim đấu súng Mà nắm chắc được nhiều giải thưởng vào tay Trở thành vị ảnh đế trẻ tuổi nhất Của liên hoan phim Kim Qua Hơn nữa có rất nhiều vị đạo diễn Đều vô cùng tán thưởng Khả năng biểu diễn vùng nổ của hắn Bởi vì hắn có thể diễn giải nhân vật Vô cùng đúng trọng điểm Đến cả khả năng đọc thoại cũng vô cùng tốt Chỉ có điều hắn hơi cổ quái chính là quá đam mê diễn xuất nên chưa từng xuất hiện càng đàn cũng rất ít khi nhận đóng quảng cáo, lại càng không tham gia mấy chương trình thực tế, chỉ dốc một lòng đối với việc diễn xuất. Thậm chí, vì cải thiện diễn xuất, hắn có thể cả một tháng trời không rời khỏi khách sạn. Các diễn viên cùng diễn với hắn cũng đều vô cùng áp lực, bởi vì Âu Dương Hải không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà cũng cực kỳ nghiêm khắc với tất cả các diễn viên trong đoàn phim. Sau khi Tống Như biết hắn là vai nam chính, Cũng vô cùng tò mò Không rõ một người lúc nào cũng có skandal như cô Trong mắt đại ca này sẽ như thế nào nghi thức khởi quay diễn ra vô cùng thuận lợi Mặc dù Tống Như chỉ là nữ 4 Nhưng vị trí cách Âu Dương Hải không quá xa Theo phép lịch sự Cô liền chủ động đi lại chào hỏi Anh Hải Âu Dương Hải sau khi nghe thấy tiếng Thì lãnh đạm nhìn cô một cái khẽ gật đầu Xem như là đáp lại Tống Như chừng mắt nhìn quay đầu đi Trong lòng không biết nên làm thế nào, dù sao sau này cô cũng vẫn nên diễn với người đàn ông này nếu như hắn vẫn dùng thái độ không mặn không nhạt như vậy sẽ càng khó hợp tác hơn. Đúng lúc này Dương Gia Cửu vẫn luôn đứng dưới tán cây cách đó không xa xem toàn bộ diễn biến của nghi thức khởi quay nhưng anh không hề lộ diện anh hiểu rõ kể cả anh có xuất hiện cũng không thể nào ngăn cản được sự thực tống như sẽ lập tức rời đi cùng với đoàn phim. Sau khi nghi thức khởi quay kết thúc Tống Như lên xe xong lập tức gọi một cuộc cho anh Gia Cửu bọn em phải lên đường rồi Anh tự chăm sóc tốt bản thân Được Dương Gia Cửu nhìn đoàn xe của đoàn kịch đi về phía sân bay Tầm mắt hắn từ lúc bắt đầu Chỉ nhìn về chiếc xe của Tống Như Anh chờ em trở về Kỳ thực Anh rất muốn đuổi theo khiến Tống Như ở lại Muốn ôm lấy cô Nói cho cô biết Anh không nỡ đến nhường nào Tống Như vất vả lắm mới thoát khỏi được đám phóng viên cả người chật vật quay trở về nhà họ Tống hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc thường trong đáy mắt tràn ngập sự hận thù bởi vì đám phóng viên trắng trợn tuyên bố khiến cô ta từ người thừa kế tương lai của xí nghiệp nhà họ Tống nay lại trở thành một đứa con gái ác độc chèn ép mẹ kế Tống Như chẳng những không chỉnh được Tống Như lại còn khiến bản thân chọc phải phiền phức nếu Tống Lão gia tử mà biết Nhất định sẽ nổi trận lôi đỉnh Nhỡ đầu thu hồi quyền lực tổng giám đốc trong tay cô ta Dường như vị trưởng nữ nhà họ Tống Là cô ta Vĩnh viễn cũng không đấu lại Tống như Mỗi lần thua đều cực kỳ khó nhìn Cô ta ngởng đầu lên Liên nhìn thấy mẹ Tống Lúc này hận không thể xông lên Lập tức đuổi bà ta ra ngoài Nhưng hiện tại bên ngoài nhà Tống khắp nơi Đều là đám chó săn Cô ta không thể tiếp tục quay chuyện nữa Gì à con về rồi Mẹ Tống giật mình, nhiều năm như vậy Tống Nhu đã từng cười với bà lần nào đâu, xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ Tống gần gật đầu, cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, có chút run sợ nhìn Tống Nhu đi lên tầng. Sau khi Tống Nhu đóng cửa phòng lại, cô ta hét ẩm lên, trong phòng có gì có thể hất, đều hất đổ hết. Tại sao cô ta mãi mãi không sánh được bằng Tống như rốt cuộc cô ta phải làm thế nào? Cô ta mới là trưởng nữ của nhà họ Tống. Nhà họ Tống là của cô ta.